mà cái kia Kim quốc công chúa duy trì thân thể nghiêng về phía trước tư thế, dùng sức điểm ngay tại dao găm phía trên. giờ phút này Tần Minh buông lỏng, nàng nhất thời té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. nhìn thấy một màn này, Tần Minh cười, chỉ có ngần ấy thực lực, cũng học người khác chơi ám sát. Kim quốc công chúa tranh thủ thời gian đứng lên, nắm dao găm lại vung về tới, đối với Tần Minh huy động vài chục cái, sừng sốt không có làm bị thương Tần Minh mảy may. Tần Minh thấy thế khẽ vươn tay, đột nhiên từ cái này Kim quốc công chúa trong tay thanh trụ thủ đón lại, nói ra: dao găm đều chơi không tốt, còn giết ta, ta đến dạy người nói, tần minh cũng là không ngừng đối với kim quốc công chúa huy động dao găm vài chục cái về sau thanh thủy thủ ném xuống đất kim quốc công chúa toàn bộ quá trình hoảng sợ muốn chết, song sự tình xem xét trên người mình không có thương tổn nhất thời mở miệng chảo phúng nói bản công chúa chơi không tốt người còn không phải lời nói còn chưa lên tiếng y phục trên người đỗng nhiên từng tầng từng tầng rơi xuống sau một khắc nàng vậy mà thân thể trần truồng đứng tại tần minh trước mặt không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết kim quốc công chúa cả người trực tiếp lên người mà tần minh thì là mở to hai mắt chính mình bắt đầu đánh giá trong miệng còn bình luận da thịt rất trắng vóc dáng rất khá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 còn có chút kiêu ngạo. Cái này khiến Kim Quốc Quốc Vương rất tức giận, nói: "Vậy ngươi còn dám tới? Ta dám giết ngươi như tử, vì sao không dám tới?" Thần Minh hỏi. Kim Quốc Quốc Vương sắc mặt trầm có một cái đại thần đứng ra cả giận nói: "Lớn mật, ngươi không đợi cái này Kim Quốc đại thần mở miệng, thần Minh trước bạ phát, chỉ vào cái kia Kim Quốc đại thần nói: "Ngươi lớn mật, người thắng làm vua, người thua làm giặc." Lão tử mang theo 30.000 người có thể giết các ngươi Kim Quốc 100.000 đại quân vực ngũ khí giới áo giáp, các ngươi còn có mặt mũi tại lão tử trước mặt giễu võ dương ai? Như thế nào dám ở lão tử trước mặt càn rỡ?" Đây chính là luôn có thực lực tuyệt đối người lực lượng. Trong lúc nhất thời, đại thần kia bị chấn sắc mặt khó coi, nói không ra lời. Tần Minh mở miệng lần nữa, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là tại cầu hòa, là bị lao tử giết ở chỗ này cùng lao tử cầu hòa. Cho nên, không nên quên các ngươi nên có tư thái. Bằng không, ta sợ quốc đại quân thời khắc có thể san bằng người Kim quốc. Kim quốc quốc vương sắc mặt khó coi, nhìn lấy Tần Minh nói ra. Bản vương chính là một nước chi vương, cho dù là cầu hòa, ngươi cũng không nên thái độ như thế. Cần biết, bản vương giận dữ, thây nằm một triệu. Tần Minh lấy ra xuống đục nói, lao tử giận dữ, ngươi đi không ra năm bước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 ta muốn bị lấy Kim quốc tối cao đái ngộ đưa về sở quốc. Thứ hai, Kim quốc cắt cứ 5 tòa thành trì bồi thường sở quốc. Thứ ba, đem Kim quốc công chúa cho ta làm một năm thị nữ. Không quá phận a. Đây triều đại thần an tĩnh nhìn lấy thần minh, Kim quốc quốc vương cũng nhìn hầm hầm thần minh. Bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, cái này 3 điều kiện, tốt quen thai a. Thần minh nhìn lấy Kim quốc quốc vương nói, cũng không quá phận a. Rốt cuộc, các ngươi Kim quốc vương tử, lúc trước cũng là sách những yêu cầu này a. Kim quốc quốc vương lập tức nhớ tới, lúc trước Kim quốc vương tử tại sở quốc Kim Loan điện, điều kiện thứ nhất là thả hắn, thứ hai là sở quốc cho Kim quốc hai tòa thành trì.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 Có thể Kim Quốc Quốc Vương một ngày này thì quá sự thật đang xoan xuýt. Một ngày thời gian, lại truyền tới ba cái tin tức, đều là 80 ngàn sở quân tại Kim Quốc khu vực quy mô tiến quân tin tức. Một ngày thời gian, 80 ngàn sở quân đã chậm rãi từ từ tiến vào Kim Quốc 50 dặm địa. Những nơi đi qua, Kim Quốc bách Tính đều khủng hoảng, địa phương quan viên không không e ngại. Muốn đối phó sở quốc 80 ngàn sở quân, Kim Quốc chí ít cần 150 ngàn người quân đội. Thế nhưng là, hiện tại Kim Quốc, tại tổn thất 100 ngàn đại quân về sau, chỗ khác chú quân căn bản không dám tùy tiện điều động. Cho nên 80 ngàn sở quân thẳng vào Kim Quốc, Kim Quốc tạm thời căn bản là không có cách ngăn cản.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 một đám dấp dở, không biết nơi nào đến lực lượng, cũng dám đến tiếp xúc lao tử mi đầu, không biết sống chết. nói xong, thần minh vung tay áo, bình tĩnh tiến hành quán. ngày thứ hai, thần minh nhìn hết kim quốc công chúa thân thể sự tỉnh, bắt đầu ở kim quốc đế đô chuyển ra. trong vương cung, công chúa sau khi biết khí thiếu chút nữa ngất đi, quan trọng thần minh nhìn cũng coi như, còn nói nàng dáng người bình thường thôi, cái này liền có chút đả kích người a. dù sao cũng là một đại mỹ nữ a. đồng dạng sinh khí còn có kim quốc quốc vương, hiện tại thần minh không cùng hắn tiếp tục nói, ba cái yêu cầu không có chút nào lượn vòng chỗ trống, thực sự để hắn không biết như thế nào cho phải.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 Lý Lạc dùng kính để ánh mắt nhìn lấy Tần Minh, ôn quyền không ngời, mặt tướng Lý Lạc gặp qua Tần đại nhân. Tần Minh theo cái kia trên xe đi xuống, nhìn xem cái kia 80 ngàn đại quân, đối lý là nói, Lý tướng quân một đường vất vả. Mặt tướng chỗ nào vất vả, vất vả là Tần đại nhân. Mặt tướng đã nghe nói, Tần đại nhân lương thảo chưa tới, lại giải quyết 3 vạn tướng sĩ vấn đề ăn cơm, còn mang lĩnh tướng sĩ nhòm chém giết Kim Quốc 100 ngàn đại quân. Sau đó, càng là một người xâm nhập phía sau địch, cùng Kim Quốc đàm phán. Bây giờ, so sánh đại nhân đã đàm phán thành công trở về, mặt tướng đối đại nhân, bộ phục cũng tự. Cái kia Lý Lạc không gì sánh được kỹ nghệ.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 Tốc độ cao nhất trở lại các ngươi nguyên bản chỗ trấn thủ địa phương, để phòng ra loạn. Lý Lạc đứng thẳng người ôm quyền, mặt tướng linh mệnh. Đón lấy, Lý Lạc nhanh chóng chỉ huy 50000 binh mã, nhanh đi về phía tây. Hiện tại Tần Minh không có việc gì, cái này 50000 binh mã nhất định phải lập tức trở về ban đầu đến địa phương trấn thủ, để phòng chỗ khác xảy ra vấn đề. 50000 binh mã rời đi về sau, Tần Minh nhìn lấy còn lại 30000 sở quân, nói ra: "Các ngươi liền không cần phải gấp, theo ta chậm rãi trở về." Xe ngựa tiếp tục đi tới, chỉ là Kim Quốc Quốc Vương thân binh cùng 10 tên nha hoàn đều trở lại Kim Quốc. Chỉ có Kim Quốc công chúa, còn lưu tại Tần Minh trên xe ngựa.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 một phen chém giết, giết hơn 200 thổ phỉ, bắt lấy thổ phỉ đầu lĩnh, đem thổ phỉ đầu lĩnh cũng giải vào xe tù về sau, tiếp tục xuất phát. Ngày thứ hai, đến các binh sĩ ăn xấu cái bụng dịch trạm. Dịch trạm là triều đình để địa phương thiết lập ở trên quan đạo, cung cấp triều đình văn phòng nhân viên nghỉ ngơi ăn cơm địa phương. Mỗi cái dịch trạm đều có cái người phụ trách, gọi dịch thừa. Hắn trách nhiệm thì là phụ trách chỗ dịch trạm bên trong phạm vi quản hạt, quan đạo lưu loát, phụ trách quan gia người đi qua lúc, có lập tức có thể đổi lấy dùng, có cơm có thể ăn, có gian phòng có thể nghỉ ngơi. Cho nên áp vận lương thảo binh lính tại dịch chạm ăn xấu cái bụng chỉ hoãn 1 2 ngày, vấn đề này rất nghiêm trọng. Bởi vậy đến nhà này dịch trạm, Tần Minh trực tiếp hạ lệnh đem dịch thừa bắt lại. Nghỉ ngơi chỉnh đốn gọn, tiếp tục xuất mã, rất nhanh, liền đến lúc trước có đá rơi ngăn chặn giao lộ địa phương. Lại được một hồi, liền đến con đường này dịch trạm. Dịch trạm bên ngoài, dịch thừa vội vàng giang lên tiếp, Tần Minh gặp chi, cười lạnh một tiếng. Người tới, cầm xuống." Sau đó, một đường lên, bao quát lưu thắng, thủ phủ đầu lĩnh, hai cái dịch thừa, tổng cộng bắt 4 người, liền hướng về đế đô mà đi. 2 ngày sau, đế đô. Cẩm Thành mở rộng, Tần Minh ngồi tại xe ngựa sang trọng phía trên. Phía sau là hắn thị nữ kim quốc công chúa. Trước xe ngựa về sau là mấy trăm binh lính theo, còn áp tải bốn phạm nhân, cái trang diện này có thể nói là tương đương khí phải đến, dẫn đến không ít bách tính vây xem và reo họ. Tần Minh đứng tại cái kia xe ngựa sang trọng phía trên, chạy chậm rãi tại chu tốc đường phố, nhìn lấy chung quanh bách tính, hắn giống như có cảm giác, nhịn không được hô to một câu, "Các đồng chí tốt, Dân chúng vây xem nhóm kích động reo họ, tần đại nhân tốt." Sau đó Tần Minh vây chào, các đồng chí vỗ vả. Tiếp lấy dẫn chúng hô to, tần đại nhân gian khổ. Tần Minh cười ha hả cười, cảm giác này quá tốt. Chương 177, Diễm Lăng Phỉ bị đánh.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 tựa hồ là ý thức được kim quốc công chúa còn ở bên cạnh, hoàng đế thu liệm một chút, tặng hắn một cái nói, không tệ, tân minh, lần này, ngươi một cái công lớn, trước đó chưa từng có đại công a. tân minh lại thở dài, nói, bệ hạ, tuy nhiên ta lập đại công, nhưng là ta dám đánh cược, sáng sớm mai lên triều, có người nhất định sẽ lấy lương thảo sự tình, lấy ra tìm ta phiên phước. hừ, dám, nếu ai dám, trọng tuyệt không tha cho hắn. hoàng đế nói đến, tân minh cười phía dưới, bất quá thần cũng không sợ, có một số việc người khác không để cập tới, ta cũng không tiện lật ra đến, ta ngược lại là chờ mong bọn họ ngày mai cầm cái này nói sự tình. Ồ. Nhìn đến sáng sớm mai lên triều, có trò vui nhìn rồi. Hoàng đế gặp Tân Minh bình tĩnh như thế, nói ra. Tân Minh nói, đó là đương nhiên, đối bệ hạ, ta bắt mấy người giải vào đại lao. Bệ hạ có thể phái người giám thị một chút đại lao, nhìn xem hôm nay sẽ có người nào đi trong đại lao gặp bốn người này, như thế tới nói, ngày mai càng náo nhiệt. Hoàng đế gật gật đầu, nói, tốt, chấm chờ mong ngày mai người biểu diễn. Tân Minh cùng hoàng đế nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó rời đi thành tâm điện. Kim Quốc công chúa cùng sau lưng Tân Minh, gặp Tân Minh một đường lên đi đường đều khoan thai thoải mái bộ dáng, không khỏi cười lạnh ta nhìn ngươi tại sở quốc địch nhân cũng không ít có địch nhân mới tốt chơi mới có ý tứ giống ngươi kim quốc không có một cái nào chơi qua ta không có tí sức lực nào thần minh nói ra kim quốc công chúa sầm mặt lại thưa một tiếng không nói lời nào một đường theo thần minh đến an nhạc cung về sau thần minh để kim quốc công chúa tại an nhạc cung bên trong trở lấy hắn đi nhìn một cái tìm tới tiểu công chúa cho tiểu công chúa một kinh hỉ tiểu công chúa mấy ngày nay một mực lo lắng thần minh tình cảnh bây giờ nhìn thấy thần minh trở về mới xem như thở phào hai người cùng một chỗ chán ngán rất lâu cái này mới rời khỏi ra an nhạc cung.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 Viêm Quốc Công chúa nhịn không được thì động thủ cùng bọn hắn đánh lên, kết quả bọn hắn đem Viêm Quốc Công chúa đả thương. Chúng ta không quen nhìn cũng là xuất thủ, sau đó cũng bị bọn họ đánh thành dạng này. Tần Minh trừng mắt, mấy cái này hỗn trướng hoàng tử, lão tử không tại, bọn họ thì vô pháp vô thiên. Mấy người các ngươi, đi đưa đao cho ta tìm xong, đợi chút nữa theo ta đi giáo huấn mấy cái này hoàng tử. Chương 178, lão tử rất tốt. Tần Minh đi vào thiên phòng về sau, Diễm lang Phỉ đang uống thuốc. Nhìn thấy Tần Minh trở về, trên mặt nàng lộ ra một tia bừng lòng cùng vui mừng. Tần Minh đi vào phòng, nhìn xem Diễm Lăng Phỉ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 bọn họ liền bắt đầu không thành thật, đằng sau mấy lần liền bắt đầu có chút động thủ động cước, thậm chí nói cái gì gạo nấu thành cơm thì không phải do ta, ta tự nhiên là thẹn quá hóa giận, bọn họ dám động thủ, thì cùng bọn hắn đánh lên, sau đó thì thụ thương, không nghĩ tới ta sau khi bị thương, bọn họ vẫn là năm lần bảy lượt tới tìm ta. Tân Minh nghe đến đó nói, cho nên Tân Phủ mới đóng lại cửa phủ, tránh cho bọn họ lại đến. Diễm Lang Phỉ gật đầu nói, ngươi không tại, bọn họ thì vô pháp vô thiên, thích ăn đòn. Tần Minh mặt đen lên nói, La Vĩ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngay sau đó đối Kim Quốc Công chúa Diễm Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, ngươi chiếu cố một chút nàng. Ngươi kêu ta cái gì? Diệp Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh sững sờ, nói, ngươi là ta nha hoàn, bảo ngươi Tiểu Vũ làm sao? Diệp Tiểu Vũ liễu môi, không nói cái gì. Tần Minh quay người ra khỏi nhà. Lúc này, Tiểu Vương gia Sở Phi đã tìm được một cây đao, hấp tấp cho Tần Minh đưa qua, nói ra, Đường Mội Phu, ta cũng muốn đi. Tần Minh trừng mắt, ngươi kêu ta cái gì? Tiểu Vương gia dọa đến vội vàng nói, ngươi, ngươi là ta Đường Mội phó mã, ta bảo ngươi Đường Mội Phu không sai đi. Tần Minh híp mắt, nói như vậy ta còn muốn bảo ngươi một tiếng anh vợ. Tiểu Vương ra thẳng tắp xuống lưng, nhìn thấy Tần Minh ánh mắt về sau, lại sợ. Lúc này, Thuần thiên phủ thừa nhi tử cũng mở miệng, "Tần đại nhân, từ khi đi vào chỗ ở của ngươi, chúng ta hơn nửa tháng không có đi ra cửa, mỗi ngày đọc sách, ánh mắt đều hòa. Thì để cho chúng ta theo ngươi đi ra xem một chút người giáo huấn những cái kia hôn trướng hoàng tử a." Tần Minh hừ một tiếng, nói, "Tiến bộ a, biết mấy cái kia hoàng tử là hôn trướng. Ngẫm lại xem, các ngươi trước kia cùng bọn hắn, có cái gì không giống nhau?" Cái này vừa nói, ba cái nam cùng hai nữ hài, sắc mặt đều lúng túng. Thực Tần Minh tâm lý có chút hài lòng, bọn họ đã cảm giác đến người ta là hổ đàn.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 Vẫn là mở miệng, ta khuyên các ngươi hai thu liễm một chút, cái kia dù sao cũng là Tần Minh người bên cạnh, các ngươi quá phận. Ha ha, sợ cái gì, Tần Minh còn chưa có trở lại đây, lại nói, nghe nói lần này Tần Minh áp vận lương thảo đến chế, trở về đoán chừng cũng là chịu tội khó thoát. Tô Lan quốc vương tử cười lạnh. Lệ quốc hoàng tử cũng nói, cái này Tần Minh, làm không tốt lần này thì cắm, về sau chúng ta không cần sợ hắn. Nghe vậy đảo quốc thân vương nói, nếu thật sự là như thế, vậy coi như quá tốt. Hắn vừa nói xong, đông nhiên cửa bên ngoài truyền tới một thanh âm, đáng tiếc a, các ngươi nguyện vọng thất bại, lão tử, rất tốt.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 Chúng ta vốn là con dòng cháu giống, chưa hẳn muốn thông qua chi thức mới có thể làm quan viên a." Thần Minh nhíu mày, làm quan thì nhất định lợi hại sao? Ngươi như là học thức không bằng người, làm quan cũng là bị người áp chế. Vô luận kiến giải vẫn là cái nhìn đều sẽ không bằng tại người. Đến sau cùng, còn không chỉ là hạng bét mà thôi." Năm người như có điều suy nghĩ, ngay sau đó liền nghe Tần Minh còn nói: "Các ngươi lần này hơn 2 tháng sau thi đỉnh, vô luận như thế nào, cũng muốn thi cái tiến sĩ, đến lúc đó, tuổi còn trẻ thì vào chiều làm quan, chẳng phải là quang tông diệu tổ." Ba cái nam ảo ảo gật đầu, mà hai cái nữ hài tử thì làm mở miệng nói: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 Thần Minh nghiêm túc nói, mấy cái nam nữ đều gật gật đầu, ngay sau đó cùng Thần Minh cùng một chỗ trở lại tật vụ. Một ngày này Thần Minh trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thần Minh người mặc ngũ phẩm thanh lam quan phục, mang mũ ô sà, thần sắc nghiêm túc, đến hoàng cung, chậm rãi đi đến đại điện. Bình thường những nơi đi qua, chúng quan viên hào hào ghé mắt, tuy nhiên không ít người cũng thu đến Thần Minh hôm qua trở lại đế đô tin tức, nhưng hôm nay gặp mặt vẫn là không ít người kinh ngạc. Thần Minh thay đổi trước kia vào chiều lúc loại kia lưu manh vô lại trạng thái, hôm nay phá lệ nghiêm túc, để không ít đại thần tâm lý đều đi theo hơi khẩn trương lên. Thần Minh bộ dáng này điều này hiển nhiên là lại có cái đại sự gì a đứng tại vị trí của mình về sau tần minh hơi hơi mắt túi xuống không nói một lời ngược lại đứng ở phía trước đại công chúa luôn luôn hữu ý vô ý quay đầu nhìn về phía tần minh đồng dạng mộ tiện cũng thỉnh thoảng nhìn một chút tần minh tần minh lại một chút phản ứng đều không có một mực bình chân như vại bộ dáng không bao lâu hoàng đế vào triều mọi người sơn hô và thuế sau đó hoàng đế một mặt vui mừng nói ra chúng ấy khanh biên quan cùng kim quốc nhất chiến ta sở quốc đại thắng đánh kim quốc liên tục bại lui vậy hạ anh minh thánh vũ sở quốc vinh thịnh không suy Chúng Triều thần cùng kêu lên hô to, Sở Hoàng Cao hướng gật gật đầu, nói ra: Trận chiến này, Thần Minh, không thể bỏ qua công lao. Lấy 30000 người, giết 100000 quân kim, đánh kim quốc không có chút nào tính khí, lớn mạnh ta Sở quốc chi uy, tốt, tốt a." Thần Minh ra khỏi hàng, nhờ hồng phúc bệ hạ. "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, thì không nên ở chỗ này khiếm tốn, vô luận như thế nào, ngươi lập đại công. Còn vì chấm, vì Sở quốc, đều giải mặt." Hoàng đế nói, đột nhiên đứng dậy, nhìn lấy đầy Triều văn võ, nói ra: "Chúng ái khanh, Trần Minh, lấy lực lượng một người"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 quay đầu hét lớn, đem người mang lên. Đón lấy, mấy cái cấm vệ quân, đem hai cái dịch trạm dịch thừa cùng thổ phỉ đầu lĩnh dẫn tới. Ba người vừa lên đến, liền chân mềm lún, bì trên mặt đất. Rốt cuộc, bọn họ chỉ là vô cùng vô cùng tiểu tiểu nhân vật, chưa từng gặp qua như thế chẳng diện. Hoàng đế thấy thế, mở miệng, Tân Minh, bọn họ là người phương nào? Tân Minh mở miệng, là Thanh Dương huyện Dịch Thừa, cùng Thái Hòa huyện Dịch Thừa, cùng với Thính Phong cương thổ phỉ đầu lĩnh. Hoàng đế lại hỏi, ngươi dẫn bọn hắn lên điện, là ý gì? Tân Minh mở miệng, ta áp vận lương thảo ba người, đi ngang qua Thanh Dương huyện quan đạo Lúc. Trong bình thường từ trước tới giờ không đá rơi một cái hạp gốc lại rơi phía dưới vô số thạch đầu ngăn chặn hạp gốc Ta phái người đi mời Thanh Dương huyện dịch thừa mang dân binh đến thanh lý trên đường thạch đầu, nhưng bọn hắn lại chối từ không tới. Dẫn đến áp vận lương thảo tại hạp gốc chỉ hoãn 3-4 ngày. Tội ác tay trời. Lần áp vận lương thảo người đến Thái Hòa huyện, An dịch trạm thực vật sau vậy mà toàn thể tiêu chạy dẫn đến 300 người đều không còn khí lực, nghỉ ngơi 2 ngày mới xuất phát. Sau đó, Thính Phong cương thủ phủ ngăn cản vận lương đại đội, không xảy ra chiến đấu, không cấp không đoạn, chỉ là trì hoãn ngăn cản. Dẫn đến áp vận lương thảo lại trễ mấy ngày, quả thực đáng chết.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 Hoàng đế hừ một tiếng, nói ra, chỉ hoán lương thảo, có biết hay không đối ba ngàn đại quân ý vị như thế nào? Nhi thần biết. Đại công chúa cúi đầu xuống, hoàng đế lại nói, ba ngàn đại quân lương thảo không đủ bại lời nói, sẽ có cái gì hậu quả. Biên giới tây bắc, luân hãm đại công chúa nói ra, hoàng đế giờ phút này dường như cũng là triệt để bạo phát, hét lớn một tiếng nói, nguyên lai ngươi biết ta, a, chấm hỏi ngươi, ngươi đến cùng là có nhiều hồ đồ, vì sao không phải muốn chặn lại lương thảo? Ngươi cứ như vậy muốn đưa tần minh vào chỗ chết sao? Không tiếc tây bắc biên quan luân hãm.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 chính mình cái này con gái lớn thế lực đã đến nước này nhiều như vậy quan văn đều như thế quan minh chính đại đi ra vì nàng giải vây chịu tội nói thực ra hoàng đế có chút kinh hãi hắn là gần nhất hơn nửa năm mới bắt đầu phòng bị chính mình cái này nữ nhi thế nhưng là lại không nghĩ rằng chính mình con gái lớn thế lực đã đến nước này trong lúc nhất thời hắn lại có chút cảm giác vô lực nhưng mà đúng vào lúc này thần minh bỗng nhiên nhấp nô mở miệng chư vị đại thần các ngươi như thế cũng là tại đánh ta thần minh mặt rồi chương 181, có lời nói thật tốt nói những thứ này quan văn giờ phút này đi ra đình đại công chúa hiện nhiên là đem thần minh quên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 Thực sự không có tội dành cho ta an, liền để lưu thắng chỉ hoãn không xuất binh. Cùng kim quốc tắc chiến chuyện này là ta bước lên, ta cũng nói nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh thắng. Cho nên, nếu như biên quan thất thủ, ta chính là tội nhân. Tân Minh nói đến đây, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, cho nên, Trương Sung tướng quân, ngươi mắt cũng là biên quan thất thủ, sau đó ta làm bước lên chiến tranh người, cũng là tội nhân. Ta nói, không sai a Trương Sung sắc mặt khó coi, gầm thét, ngươi nói bậy. Tân Minh lắc đầu.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 sắc mặt nhìn không tốt, trương nguyên soái cũng nhìn hầm hầm chính mình nhí tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. phía trên hoàng đế lấy tay sờ sờ mặt, nghi thầm cái này mẹ nó đồng dạng là con rể, ai quy kém làm sao lại lớn như vậy chứ. lúc này thâm tia hướng còn không tự biết, nhìn hầm hầm tần minh nói, ngươi ngược lại là nói a? nói một chút ta lỗ thủng ở nơi đó, còn nói ta ai quy thấp, hôm nay ngươi nói không nên lời lỗ thủng ở nơi đó, xem ai ai quy thấp. tần minh khoát khoát tay, được được được, ngươi ai quy cao, nói như vậy, ta nói những chuyện kia, ngươi thật làm. trương xung hử một tiếng đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được không thích hợp.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 Phạt Trương Sung đi trong quân doanh đợi một năm, quan viên xuống tới lục phẩm. Khất, Trương Nguyên xoáy ngươi không biết cách dạy con, phạt đổng lộc hai năm. Tạ thưa tướng nghe vậy mở miệng, bệ hạ, có phải hay không nhẹ? Hoàng đế bất đắc dĩ mở miệng, Trương Sung cái này ai quy, chấm xử phạt nặng, đều không đành lòng à. Trương Sung nghe vậy còn kích động mở miệng, đa tạ bệ hạ. Hoàng đế trừng mắt, còn không biết xấu hổ tạ chấm. Ngươi thực sự là ai, tính toán a tính toán. Tân Minh đều có chút đồng tình Trương Sung, nha cái này ai quy, thì đừng đi ra đáp ý tốt sao? Toàn bộ quá trình bên trong, nhị công chúa đều không có mở miệng, nàng chỉ là mắt nhìn Tân Minh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 Tiểu Nhi vô trí, đã tội ngươi. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Nói, Trương Nguyên xoáy chắp tay một cái, ngay sau đó quay người rời đi. Thần Minh trong mắt hơi híp, mẹ nó, thái độ gì? Trương Sung cũng mắt nhìn Thần Minh, ngay sau đó rời đi. Nhị Công Chúa đi lên trước, đối Thần Minh nói, Thần Minh, ta thay Trương Sùng xin lỗi ngươi. Thần Minh khoát khoát tay, không cần, ta lại không tổn thất cái gì. Nói, Thần Minh quay người rời đi. Nhị Công Chúa vốn là còn muốn nói điều gì, gặp Thần Minh đi, chỉ có thể thở dài. Rời đi đại điện, Thần Minh do dự một chút, cuối cùng không có đi Hoàng Đế chỗ đó, mà chính là trực tiếp về nhà đến nhà về sau phát hiện năm cái hoàn khố tử nữ tại nghiêm túc học tập tân minh hài lòng gật gật đầu ngay sau đó đi nhìn xem diễm lang phỉ diễm lang phỉ thương thế tốt hơn nhiều giờ phút này đang cùng kim quốc công chúa diệp tiểu vũ nói cái gì nhìn thấy tân minh đến về sau diễm lang phỉ lập tức im miệng trên mặt còn có chút đỏ tân minh lập tức cảm thấy không thích hợp cái này hai nha đầu chỉ định tại nói cái gì không thể gặp người thì thầm sau đó tân minh thằng háng một cái nói ra các ngươi tại nói gì thế diễm lang phỉ mặt rất đỏ một bên diệp tiểu vũ lặng lẽ đối diễm lang phỉ nói ngươi cho hắn nói a ngươi không nói cho hắn hắn làm sao lại biết ngươi nghĩ gì thế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 chỉ giống như là muốn thổ lộ mở hướng dạng tại phía sau cái mông sờ một cái bốn thùng mì tôm bị hắn lấy ra đưa cho Diệm Lang Phỉ nói ra ăn ăn thùng lớn một người hai thùng đủ sao Diệm Lang Phỉ ánh mắt sáng lên tiếp nhận mì tôm nói đầy đủ cảm ơn Tân Minh Tân Minh trợn mắt chừng một cái ngay sau đó nói các ngươi từ từ ăn a ta đi trước a nói Tân Minh quay người rời đi hai nữ thì là không tim không phổi bắt đầu mang ra mì tôm đồng thời Diệp Tiểu Vũ còn nhỏ giọng nói Lang Phỉ cái này có thể ăn sao ta nhìn thấy hắn theo phía sau cái mông nọ ra đẻ trứng đều không như thế lưu loát nhiều buồn nôn a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 sau đó tần minh liền đứng dậy nói đi thôi năm cái hoàn cố tử nữ cũng rất vui vẻ từng cái vô cùng khách khí dẫn đường không bao lâu đến cái này đế đô xa hoa nhất một nhà tử lâu căn này tử lâu không phải đạt quan hiển quý là đến không tầm thường bởi vì bên trong quá hào hoa người bình thường tiêu phí không nổi mà nhà này như vậy đại tử lâu chiếm diện tích không nhỏ bên trong hoàn cảnh ưu mỹ đình đài lâu nhỏ rất nhiều cho nên ngày bình thường đều là một số đạt quan hiển quý nhóm mưa thích ra ngoài địa phương tần minh đi vào tử lâu bên ngoài ngẩng đầu nhìn một chút xa hoa muôn đỉnh chỉ thấy phía trên tạo bốn chữ hồ nguyện tiểu trúc tên cũng là yêu nhã phụ cùng văn nhân nhà sĩ khí chất tiểu vương gia sở phi đứng tại tần minh bên cạnh nói đại nhân thế nào nhã nhặn không tần minh gật đầu ngay sau đó nói đừng gọi ta đại nhân mọi người tuổi tác không sai biệt lắm lại là đi ra chơi thì kêu ta tần minh hoặc là công tử sở phi thụ sủng nhược kinh cái kia tiểu vương thì kêu ngài một tiếng tần minh ngược lại ngươi cũng là ta đường nội phu tần minh gật đầu ngay sau đó dẫn đi vào trước cái này hồ nguyệt tiểu trúc vừa tiến vào lập tức có gã sai vật trước tới đón đưa tiểu vương gia rất là quen thuộc khoát khoát tay để tiểu nhị rời đi hắn tự mình mang theo tần minh mấy người hướng bên trong đi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 tương đối trước kia lại thiếu chút ngông cuồng, nhiều chút lễ nghi khách khí. Nhìn đến, nhiều đọc sách, lại là tu tâm dưỡng tính, có thể cải thiện một cá nhân tính cách. Sở phi mấy người cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, liền có một cái nam tử mở miệng. Tiểu vương gia, bên cạnh ngươi vị bằng hữu này là ai? Rất lạ mặt à? Là vị nào mới nhậm chức quan viên tri tử, còn là vị nào hần quý phú hảo nhi tử à? Nghe vậy có ít người cũng đều nghi hoặc nhìn qua, nhưng càng nhiều người, chẳng thèm nó tới. Bọn họ đều là tuổi trẻ tài tuấn, trong nhà không phải quan lại cũng là hân quý, tự nhiên có chính mình nạo khí, đối người đồng lứa cũng đều có chút cao nhân một đầu cảm giác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 Đối sở Phi, các ngươi năm người, nghe nói hơn nửa tháng trước, bị Tần Minh cho lưu tại trong phủ, nghe nói còn không cho các ngươi đi ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay đến không tụ hội. Cái này người rõ ràng có chút nhằm vào Tiểu Vương gia, cố ý đem cái này xách đi ra. Tiểu Vương gia mấy người nghe vậy lại không có sinh khí, chỉ thấy Tiểu Vương gia nói, "Là có việc này, trước kia không hiểu chuyện, về sau Tần đại nhân đem chúng ta lưu lại trong phủ dạy bảo, chúng ta những ngày gần đây cũng là tại dụng tâm học tập." Đối với Tiểu Vương gia lời nói, mọi người tụ hội rất kinh ngạc, bởi vì không ít người đều phát hiện, Tiểu Vương gia tính khí làm sao biết tốt. Trước kia nếu ai nói như vậy,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 áo xanh thiếu nữ là đô sát viện tả đô ngự sử nữ nhi trước kia tính cách điêu ngoa tùy hứng trong khoảng thời gian này cũng đổi rất nhiều giờ phút này nghe vậy cũng nhỏ giọng trả lời hắn là đương kim vệ hạ đường đệ tuyên vương gia nhi tử tên là sở mặc tần minh khẽ gật đầu nguyên lai cũng là tiểu vương gia khó trách dám cùng sở phi chống đối ngay sau đó trong lòng suy nghĩ tuyên vương gia tần minh có ấn tượng tại triều đình có nhận chức là tông nhân phụ tông nhân lệnh lúc trước tần minh đem hạ quốc sứ giả cự tuyệt ở ngoài cửa vị này tuyên vương gia còn ra tới nói tần minh không có lấy nghi không nghĩ tới hắn nhi tử cũng là loại này thích múa mép khua môi người không hổ là người một nhà.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 kéo tới sở quốc thế hệ trẻ tuổi phong vân nhân vật cái đề tài này phía trên tất cả mọi người tại các thư đã thấy có cũng tại lẫn nhau khích lệ thương nghiệp lẫn nhau tuổi có thể hết lần này tới lần khác có cái mỗi tử bỗng nhiên mở miệng ta cảm thấy hiện nay sở quốc thế hệ trẻ tuổi chính thức phong vân nhân vật thuộc về tân minh lời này vừa nói ra toàn trường an tĩnh tân minh chính mình cũng lên người hợp lấy chính mình dành tiếng xác thực không nhỏ đâu có người đồng ý gật đầu nói tân minh cùng bọn ta tuổi tác không sai biệt lắm nhưng hắn thành yếu lại có phải hay không chúng ta có thể so sánh nghe nói như thế tuyên vương phụ tiểu vương ra sở mặt cười lạnh một tiếng trong mắt của ta, cái kia tần minh, bất quá chỉ là cái đồ bỏ đi a. trước 185, hắn tần minh vẫn là cái gì? tần minh cầm trong tay một khỏa quả quả nho, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn lấy sở mặc. đông dạng, tại chỗ bốn mươi mấy nam nữ trẻ tuổi đều nhìn sở mặc. bởi vì ngay tại tất cả mọi người nói tần minh là bây giờ sở quốc thế hệ trẻ tuổi phong vân nhân vật thời điểm, cái này sở mặc, lại còn nói tần minh là đồ bỏ đi. đương nhiên, tần minh là rất bình tĩnh, hắn nhưng là muốn nghe xem, cái này sở mặc vì sao nói mình là đồ bỏ đi? có thể một bên sở phi nhất không giận dữ mắng mỏ. Sở Mặc, ngươi có tư cách gì nói Tần Minh là đồ bỏ đi? Ta có tư cách gì? Ta chính là tuyên vương phụ tiểu vương gia, hắn Tần Minh là cái gì? Ta vì sao không có tư cách nói hắn là đồ bỏ đi? Sở Mặc cười lạnh, ngươi. Sở Phi có giận, mà Tần Minh trợn mở miệng. Xin hỏi các hạ, cái này Tần Minh đến tuột cùng đồ bỏ đi ở nơi nào a? Sở Mặc cười lạnh, chư vị lại nghe ta chậm rãi nói, cái kia Tần Minh bây giờ chỗ lấy danh tiếng lớn, đơn giản thì là có chút tài văn trường, có võ công, có chút can đảm, có chút thực lực, có chút ai quy, có chút phách khí thôi. Trừ cái đó ra. Hắn Tần Minh còn có cái gì? Hắn Tần Minh vẫn là cái gì? Tần Minh sững sở, nói có đạo lý a, trừ những thứ này, mình còn có cái gì? Sở Mặc hừ một tiếng nói, trừ cái đó ra, hắn cùng phế vật, có gì khác biệt? Không phải đồ bỏ đi, là cái gì? Mọi người nghe trợn mắt ồ mồm, chỉ có một số nhỏ người nghiêm túc gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà lúc trước, cái kia nói chuyện Bạch Di nữ tử không phục, nói ra, Sở Mặc tiểu dung ra, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ lấy miểu sát tại chỗ trừ vị sao? Sở Mặc nhướng mày, Từ Hiên tiểu thư, ngươi nói là, tại ngồi chúng ta, cũng không sánh nội Tần Minh?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 Xin hỏi Sở Mặc tiểu Vương ra, ngươi văn có thể so sánh Tần Minh, vẫn là võ có thể thắng Tần Minh? Hử, vậy dĩ nhiên đều có thể mạnh hơn hắn. Sở Mặc mặt không đỏ tim không đập. Từ Hiên tiểu thư cười lạnh, vậy ngươi có thể từng làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự? Bản vương chỉ là còn không có triển khai kế hoạch lớn a." Sở Mặc nói ra. Từ Hiên còn nói, vậy ngươi dựa vào cái gì nói Tần Minh là đổ bỏ đi? Không nói cái khác, chỉ nói Tần Minh tạo giấy ấn thư, liền để cho ta Sở Quốc vô số người có sách có thể đọc, có tri thức có thể học, đây là thánh nhân hành động vĩ đại." Lại nói khoa cử chế độ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 Văn có thể trị quốc can thiên hạ, võ có thể mang binh chấn thiên bang. ở thời đại này, thử hỏi sở quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái kia đàn ông có thể cùng hắn đánh đồng. nói đến đây, tử hiên tiểu thư chậm rãi nhìn về phía sở mặc, ngươi có thể cùng hắn so sao. sở mặc tiểu vưu ra, sở mặc giờ phút này đã khí không được. trước kia sở quốc tuổi trẻ tài tuấn tụ hội, hắn đều là lớn nhất chú mục tồn tại, đều là cùng sở phi các loại trang bức tranh phong tương đối, dùng cái này tại những thứ này mọi từ trước mặt lộ ra ngư bước. có thể lại ngày hôm nay, mọi người nâng lên tận mình đem hắn sợ mặc tiểu vương gia danh tiếng toàn đoạt không nói, còn đem hắn cùng Tần Minh so sánh với, dáng trước hắn không đáng một đồng, để hắn tức giận. Chỉ thấy hắn đông nhiên vô bàn một cái, coi như Tần Minh làm rất nhiều chuyện thì tính sao? Những cái kia đều là hắn thân là thần tử, phải làm. Bản vương chính là là tiểu vương gia, vẫn như cũng là hắn không thể đánh động. Bạch y nữ tử Tự Hiên hừ một tiếng, tựa hồ có chút sinh khí, cũng cảm thấy cùng Sở Mặc không có gì dễ nói, liền rứt khoát ngồi xuống. Tần Minh mắt nhìn Tự Hiên, tâm lý nha đầu này đều chưa thấy qua chính mình, chỉ là nghe kể một ít việc của mình cứ như vậy bảo hộ chính mình, xem ra là cái fan trung thành a.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 hắn có thể làm gì ta? hắn dám làm gì ta? nghe nói như thế, thử Hiên cắn cắn răng ngà, rất tức giận. mà tiểu vương gia sở phi lại cười, nhìn ngu ngốc một dạng mắt nhìn sở mặc. ngay sau đó, vừa nhìn về phía tần minh. giờ phút này tần minh rất bình tĩnh, uống một ngụm trà, ngay sau đó chậm rãi đem chén trà để xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía sở mặc, nhấp nô mở miệng. sở mặc tiểu vương gia thật sự lắng liu bka, tiểu đệ bội phục. sở mặc tiểu vương gia đáp ý cười cười, trang bức như thế nửa ngày, rốt cục có người cổ động, hắn rất cao hứng, nói, đó là đương nhiên, vị huynh đệ kia tên gọi là gì a? về sau là ta sở mặc bằng hữu, tân minh cũng cười dưới, nói, tại hạ chính là tân minh. chương 186, mở cái trò đùa. tân minh vốn không có muốn trang bước, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người nhất định phải dẫm lên hắn trang bước, bước tân minh cũng không thể không trang bước. ngươi nói làm người tức giận không? làm tại chỗ tất cả người nghe đến tân minh nói chính mình là tân minh thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt. chỉ có tiểu vương gia sở phi năm người lộ ra vẻ đắc ý, năm người đều chào phúng nhìn lấy sở mặc. sở mặc sắc mặt cũng là cứng đờ, ngay sau đó dò xét tân minh, nói, ngươi nói ngươi tên gì? tân minh hơi hơi híp mắt. Thần Minh, Hoa, trong nháy mắt, tại chỗ tất cả người đều phát ra tiếng ồ lên, cả đám đều chấn kinh nhìn lấy Thần Minh. Bên trong, bao quát Tử Hiên, nàng lộ ra vô cùng kích động, một đôi mắt to ngập nước gắt gao nhìn chằm chằm Thần Minh, trắng nó tay, lại có chút hơi run, lộ ra rất là khẩn trương. Cùng một thời gian, Sở Mặc nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy Thần Minh nói, ngươi, ngươi chính là Thần Minh. Không tệ, Sở Mặc tiểu vương gia, ngươi bực này khí phách, để tại hạ bội phủ. Chỉ là tại hạ chưa từng treo chọc qua ngươi, ngươi lại nói tại hạ là đồ bỏ đi, là phế vật, là đạo lý gì? Sở Mặc mặt đều trắng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 Ta làm sao lại tức giận đâu? Ta cũng không phải là cái gì hẹp hòi người, mở cái trò đùa. Ta làm sao lại thật chứ? Lại nói, ta người này à, cũng ưa thích nói đùa. Hôm nay đã tiểu vương ra như thế ưa thích nói đùa, vậy ta cũng tới mở một cái, có qua có lại à? Sở Mặc tâm lý thở phào, cũng cười ha ha dưới, nói, cái kia Tần đại nhân quan người kể chuyện cười à, chúng ta nhìn xem Tần đại nhân như thế nào mở, học tập một chút. Thần Minh cười lấy gật đầu, ngay sau đó Sở mặt lại, nói, Sở Mặc, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là bị lao tử đánh gãy ngây chân chó ném đến đường lớn phía trên, hai.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 Thế nhưng là để hắn cho Tần Minh quỳ xuống. Cái này sao có thể? Sau đó cả giận nói, ta có thể là tiểu đột gia, ta là hoàng thân quốc thích, ngươi dám để cho ta quỳ ngươi. Tần Minh, hai. Sở Mặc vô bản một cái, đứng lên giống to. Họ Tần, ngươi khác không biết tốt xấu, muốn cho ta sợ Mặc quỳ ngươi, đời này đều khó có khả năng, ta chính là theo cái này bên hồi nhảy đi xuống, ta chính là chết đuối, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi quỳ xuống. Tần Minh vẫn như cũ bình tĩnh, hơi hơi há muỗng, liền muốn nói ba thời điểm, bỗng nhiên Sở Mặc một chút quỳ trên mặt đất, đầu gối tiếp xúc mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hắn thật quỳ xuống, miệng phía trên nói không muốn, thân thể lại như vậy thành thật. Thi Liên chính hắn đều không thể tin được hắn sẽ như vậy quả quyết quỳ xuống, quy không có chút nào tôn nghiêm, thậm chí quỳ như thế đánh mặt. Hắn nỗ lực để cho mình đừng sợ, không muốn quỷ. Thế nhưng là hắn vẫn là sợ, vẫn là không nhịn được quỳ xuống. Cứ việc rất khó đục, cứ việc rất mất mặt, nhưng là, không quỷ lại nói, hắn tin tưởng Tần Minh thực sẽ đem hắn đi đừng đánh gãy. Đương nhiên, tại chỗ không có người hội không tin, bởi vì Tần Minh cái gì đều làm được. Tần Minh ánh mắt híp lại nhìn xem Sở Mặc, gặp hắn quỳ như thế đơn chính, đương nhiên cười lên ha ha sở mặc túi đầu, cảm giác thật mất mặt, lại cũng không có cách nào. Tần Minh cười một hồi lâu, đông nhiên mới mở miệng đối sở mặc nói, ngươi còn thật quỷ số ha? Ta đều nói mở cái trò đùa mà thôi ha, ngươi làm thật ha? Sở Mặc khí ra mặt hung hăng run run, nhưng hắn có dám phát tác? Chỉ là cười theo nói, Tần đại nhân cái này trò đùa mở tốt, ha ha, bản vương bội phục, bản vương liền biết, Tần đại nhân là đang nói đùa, ha ha ha. Tần Minh cười nói, chơi vui ha. Sở Mặc, ha ha ha, chơi vui. Nói sở mặc liền muốn lên thân thể, đã thấy Tần Minh gật đầu nói, chơi vui thì nhiều quỷ một hồi đi. Sờ sở Mặc sửa sửa, mặt trong nháy mắt lại chìm xuống. Tiếp lấy hắn nhìn lấy Tần Minh nói, Tần đại nhân, đừng nói giỡn được chứ. Tần Minh uống một ngụm trà, ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi đâu? Sở Mặc đều muốn sụp đổ, cái này mẹ nó đến cũng phải hay không nói đùa a? Còn muốn sao a? Sau đó mở miệng nói, Tần đại nhân, đừng đùa ta có tốt hay không? Tần Minh nói, đừng đùa. Có phải hay không không chơi nổi. Sở Mặc cắn chặt răng, cuối cùng vẫn túi đầu không nói lời nào. Quy thì quý a, không thể lại cùng Tần Minh xoắn xuýt, bằng không hắn hội càng ngày càng mất mặt. Tần Minh gặp Sở Mặc triệt để sợ, cũng không để ý nữa hắn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 Ta tùy tiện không nổi giận. Tân Minh không nghĩ tới, tới tham gia cùng tụ hội, còn có thể đụng tới ba nước hoàng tử. Mà lại, cái này ba nước hoàng tử nhà vẫn rất cường. Liên nghe cái kia đảo quốc thân vương một vừa đi tới vừa hướng chúng người quát lớn. Chuyện gì xảy ra? Không có thấy bản vương ba người tới sao? Còn không qua đây nịnh đón. Tại bên cạnh hắn, lệ quốc hoàng tử cùng ô lan quốc vương tử đều là ngẩng đầu đón ngược, rất có khí thế bộ dáng. Bọn họ thích nhất tại trước mặt người tuổi trẻ chắc bước, riêng là tại nước khác trước mặt người tuổi trẻ. Mà lại ở chỗ này, bọn họ thân phận cũng là tôn quý nhất, bởi vì sở quốc ba vị công chúa không đến.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 Ngay sau đó đi tới sau mắt nhìn Sở Mạc Tiểu Vương ra, nói ra: "Sở Mạc Tiểu Vương ra, ngươi vì sao quỷ a?" Sở Mạc nghe vậy nói, hồi Đạo Quốc Thân Vương lời nói, có người để Tiểu Vương quỷ, không cho Tiểu Vương lên. Nghe vậy Đạo Quốc Thân Vương giận, "Cái gì? Người nào to gan như vậy, dám để cho ngươi quỷ? Không biết ngươi là bản vương bằng hữu sao?" Nói, hắn còn quản chú ý bốn phía, "Là ai a? Để Sở Mạc Tiểu Vương ra thật mất mặt, cũng là để bản vương thật mất mặt." Sở Mạc rất đắc ý nhìn về phía Tần Minh, nói, "Cũng là hắn." Đạo Quốc Thân Vương cùng Lệ Quốc Hoàng tử cùng với Ô Lan Quốc Vương tử đều lạnh lùng nhìn về phía Tần Minh tiếp lấy ba người đều là khẽ run dậy. Tần Minh chậm rãi đem chén trà bưng lên đến, nhấp nô mở miệng, "Là lão tử, có vấn đề sao?" Đảo Quốc Thân Vương nuốt ngụm nước bọt, ngay sau đó mở miệng, "Nguyên lai like là Tần đại nhân a, ha ha, đương nhiên không có vấn đề, tên này thì cần phải quỷ, quỷ tốt." Sở mặc sắc mặt nhất thời biến đổi, Thử Hiên cũng là thở phào. Sở phi các loại năm người thì là cười lạnh, tại chỗ trong những người này, người khác không biết ba nước hoàng tử có nhiều sợ Tần Minh, mấy người bọn hắn còn có thể không biết. Bất quá, người khác cũng đều chậm rãi kịp phản ứng, rốt cuộc cũng đã được nghe nói Tần Minh thu thập mấy cái hoàng tử sự tình. Vốn là năm quốc hoàng tử, sinh sinh bị Tần Minh bước đi hai nước hoàng tử chỉ còn lại có cái này ba cái còn tại kiên trì Tần Minh nhìn xem ba nước hoàng tử nói ra các ngươi ba cái tới nơi này làm gì ba nước hoàng tử hoàn toàn không có ngay từ đầu vênh váo tự đắc nghe vậy ô Lan quốc vương tử nói đây không phải nghe nói có tụ hội tới tham gia náo nhiệt à Tần Minh bắt đầu vậy liền ngồi xuống đi cái này đột nhiên lại không muốn tham gia náo nhiệt trời sắp tối chúng ta muốn trở về sớm nghỉ ngơi một chút Đào quốc thân vương nói Tần Minh nhìn xem bầu trời là nhăng hắc sau đó nói không nóng này chơi một lát ta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 nhưng tùy tiện ta sẽ không nổi giận, càng sẽ không loạn phát tính khí. Nghe nói như thế, đang uống trà đảo quốc thân vương bỗng nhiên sợ ở, nhịn không được hò khan. Tần Minh nhất thời giận, chỉ vào đảo quốc thân vương lôi kéo cuống họng chửi ầm lên. Con mẹ nó ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Không thấy được Lão Tử đang nói chuyện a? Có hay không giáo dưỡng a? Chẳng lẽ muốn Lão Tử dạy ngươi lễ nghi sao? Uống mẹ ngươi cái trà đều có thể sợ đến, ngươi hắn a có làm được cái gì? Ngươi sao không đi chết đi? Đảo quốc thân vương nuốt bụng nước bọt, đáng thương nhìn lấy Tần Minh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu như có lỗi với Hưu Dụng lời nói, cái kia muốn quỳ đầu làm gì? Tân Minh hơi lớn, đảo quốc thân vương chậm rãi đem đầu phía dưới, người chung quanh đều nuốt ngụm nước bọt. Tân Minh hừ một tiếng, ngay sau đó mang lên vẻ mặt vui cười nói ra, đúng, ta vừa mới nói được chỗ nào. Từ Hiên đứng dậy, ngài vừa mới nói được ngài sẽ không dễ dàng nổi giận phát cáu. À đúng, tất cả mọi người là sợ quốc tuổi trẻ tài tuấn, muốn chung sống hòa bình, muốn đoàn kết nhất trí, lẫn nhau bác giữ, cộng đồng trưởng thành. Tân Minh ba ba lạp lạp nói một đồng lớn, đảo quốc thân vương cùng lệ quốc hoàng tử cùng với Âu Lan quốc vương tử đều vẻ mặt thành thật, trái lương tâm gật đầu. Sau cùng, Tân Minh nói xong, mọi người hào hào vỗ tay. Tần Minh sau khi ngồi xuống, uống một ngụm trà. Tiếp đó, mọi người liền lẫn nhau nói chuyện với nhau, bắt đầu nói chuyện phiếm. Đương nhiên, toàn bộ quá trình bên trong, mọi người không nhìn Sở Mặc, không nhìn ba nước hoàng tử, đều vây quanh Tần Minh đang tán gẫu. Tất cả mọi người hào hào thỉnh giáo Tần Minh một vài vấn đề, mà Tần Minh cũng đều kiên nhận trả lời, thắng được tại chỗ không ít người hào cảm. Mà Sở Mặc cùng đảo quốc thân vương cùng với Ô Lan quốc vương tử còn có lệ quốc hoàng tử bốn người này toàn bộ hành trình lại như ngồi bạn chung a. Không bao lâu, dạ tiệc tới, mọi người hào hào bắt đầu ăn cơm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 Tiểu nữ tự tất nhiên đến nhà bái phỏng, thử hiên kích động nói ra. Tân Minh mỉm cười, ngay sau đó đối Sở Phi Tiểu Vương ra mấy người nói, đi thôi. Sau đó Tân Minh mang theo 5 người cùng 3 cái hoàng tử rời đi hầu nguyệt Tiểu Trúc. Tân Minh vừa rời đi, cái kia Sở Mặc lúc này mới thở phào, mọi người cũng đều nhìn Sở Mặc, gặp Tân Minh đi hắn lại chậm chạp không đứng dậy, một bên một người nam tử hỏi, Tiểu Vương gia, vì sao vẫn chưa chịu dậy? Sở Mặc ánh mắt âm lãnh, lao tử chân tê dại, tới rượu ta, lại nói Tân Minh, đám người bọn họ rời đi về sau, liền đi tại trên đường cái, một đứng lên, ba cái hoàng tử cũng không nói lời nào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 Trở lại tân phủ về sau, Tân Minh chợt nhớ tới cái gì, đối tiểu vương già Sở Phi nói: "Ngươi đi theo ta một chút." Đến trong đình, Sở Phi coi là: "Đại nhân gọi ta chuyện gì?" Tân Minh suy nghĩ một chút, nói: "Phụ vương của ngươi cùng đại công chúa có phải hay không đi được gần?" Sở Phi nghi hoặc nói: "Đại công chúa dù sao cũng là phụ vương ta cháu gái, đi được gần cũng không kỳ quái a." Tân Minh gật đầu, trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Sở Phi à, ta đang hoảng hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời." Tốt. Sở Phi gật đầu. Tân Minh nói: "Ngươi cảm thấy, phụ vương của ngươi có hay không đối hoàng vị có ý tưởng?"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 Sở Phi có chút khẩn trương, rốt cuộc đối hoàng vị có ý tứ, chẳng phải là tạo phản. Hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ta lo lắng đại công chúa hội liên hợp ngươi phụ hoàng không làm gì tốt sự tình thôi. Thần Minh nói ra, Sở Phi thở phào, nói ra, không có khả năng, phụ vương ta lại không có cái gì thực quyền. Ngược lại là làm bệ hạ đường đệ tuyên vương ra, trên tay có thực quyền. Ngươi nói không có ý, người nghe có lòng. Thần Minh nhún mày, ngay sau đó nói, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Cùng Sở Phi rời đi về sau, Liêu Mạng trở lại phòng mình bên trong. Hắn vừa mới chỗ lấy hỏi như vậy Sở Phi là bởi vì tại bạch hồi lúc Ám Vong từng báo cáo nói Đại Công Chúa cùng Thành Vương gia đi rất gần, khả năng tại mưu đổ bí mật cái gì. Bởi vậy, cho tới nay Thần Minh đều đang chăm chú Thành Vương gia. Hôm nay nhớ tới chuyện này cũng là hỏi một chút Sở Phi. Mà Sở Phi lời nói Điểm tỉnh Thần Minh Đại Công Chúa muốn lôi kéo thế lực khẳng định đến tìm có thế lực người Thành Vương gia chỉ là một cái Vương gia tại triều đình không cái gì chức vị quyền lực lôi kéo Thành Vương gia chẳng có tác dụng gì có. Mà Tuyên Vương gia mặc dù chỉ là Hoàng đế Đường đệ nhưng hắn là Tông nhân phụ Tông nhân lệnh. Trưởng quản hoàng thất tông thân hết thề sự vật, ghi chép tôn thất con cái đích thứ, tên, phong tước, sinh chết thời gian, kết hôn, thủy hảo, an táng sự tình, phàm là tôn thất trình bày thỉnh cầu, thay bọn họ hướng hoàng đế báo cáo, đưa vào hiện tại người tài ba ghi chép chịu tội khuyết điểm chờ một chút. Tại trong hoàng tộc quyền lực không nhỏ. Mặt khác, tuyên vương gia còn làm thêm hộ thành quân thống lĩnh, trên tay có mấy ngàn người cố thành quân. Nghĩ tới đây, thần minh hít thở sâu một hơi. Nhìn đến, hoàng đế cũng là vì tránh hiểm nghi, cho nên không có để cho mình thân đệ đệ nắm giữ bất kỳ quyền lực gì. Nhưng là tuyên vương gia làm được đệ, tương đối mà nói đối hoàng vị uy hiếp rất nhỏ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 Tại đại công chúa trong phủ, một thân hoàng bảo tuyên vương gia đang cùng đại công chúa đối thoại. An tĩnh trong phòng chỉ có đại công chúa cùng tuyên vương gia hai người. Đại công chúa sắc mặt rất khó coi, nói ra: "Phụ hoàng bắt đầu ở suy yếu thế lực ta. Ta nhìn ra, trong tay bệ hạ kiếm chính là tần minh a." Tuyên vương gia nhấp nô nói đến: "Hoàng thúc, ngươi như thế nào nhìn?" Đại công chúa mở miệng. Tuyên vương gia hít thở sâu một hơi, không thể chờ bệ hạ một chút xíu suy yếu ngươi thực lực. Có ý tứ gì? Đại công chúa nhíu mày. Tuyên vương gia nói: "Thừa dịp ngươi bây giờ thế lực còn không có bị suy yếu, ta đề nghị là lập tức xuất thủ." Đại công chúa trừng mắt, hoàng thúc để làn nhì, bức thoái vị. Chương 189, dấu dế nguy cơ. Bức thoái vị hai chữ theo đại công chúa trong miệng sau khi ra ngoài, tuyên Vương ra ánh mắt khẽ híp một cái, không nói gì. Đại công chúa ánh mắt ý vị khó hiểu, nói ra, "Hoàng thúc, cái này bức thoái vị cũng không có đơn giản như vậy, bây giờ phụ hoàng cường thế, chỉ sợ rất khó làm đến a." Tuyên Vương ra híp mắt nói, "Ngươi có một đám văn thần chống đỡ, lại có hoàng thúc ta giúp ngươi, như thế nào vẫn không đến? Công chúa, làm người không chỉ phải có dạ tâm, còn phải dám làm. Bây giờ ngươi, như là không liệu một phen, như vậy trên tay ngươi quyền lực" thì sẽ từ từ bị hoàng đế lấy đi. Đến thời điểm, ngươi hội càng ngày càng không có cơ hội. Đại công chúa xưng sở, tâm lý vừa nghĩ, rất có đạo lý. Hoàng thúc, như là không bức thái vị, các loại phụ hoàng gia đi, có khả năng hay không, hắn đem hoàng vị cho ta. Tuyên vương gia lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng ta chỉ biết là, ngươi không có tay cầm bình quyền người ủng hộ ngươi, càng là về sau, càng khó ngồi lên cái kia chỗ ngồi. đúng vậy à, nhị muội trên tay có quá nhiều võ tướng chống đỡ nàng, nếu là thật sự đến xung đột vũ trang ngày đó, ta không có ưu thế. Đại công chúa thở dài, tuyên vương gia nói, cho nên, đại công chúa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 Tuyên Vương gia trở lại Tuyên Vương phủ về sau, sở mặc lập tức vẻ mặt đau khổ đi tới. Mặc Nhi, ngươi không phải hôm nay đi dự tiệc, vì sao sầu mi khổ kiểm? Phụ vương, ngài nhắc lên cái này ta thì tức giận. Hôm nay thanh niên Tài Tuấn tụ hội, Tần Minh, cái kia ra hỏa cũng đi, hắn còn, còn thế nào? Tuyên Vương gia nhũ mày, sở mặc vẻ mặt đau khổ nói, hắn còn nhục nhã Hải Nhi, thành, toàn bộ quá trình đều nhường Hải Nhi quỷ, thực sự là mất hết mặt mũi a. Tuyên Vương gia giận dữ, hắn Tần Minh vậy mà để cho con của ta một mực quỳ, ngươi, ngươi liền nghe hắn, như thế không có cốt khí, nói. Tuyên Vương gia còn một bàn tay phiến ra, đùng đánh vào sờ mặc trên mặt. Sờ mặc bị đánh động, đáng thương nhìn lấy Tuyên Vương gia nói: Phụ vương, ta bị tần minh khi dễ, ngài còn đánh ta. Tuyên Vương gia giận dữ, ngươi cái bất tranh khí đồ vật, ngươi là tiểu vương gia, ngươi là hoàng thân quốc thích, ngươi sao có thể bị một cái tần minh bức quỷ xuống đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ trở về nói, mặt đều bị ngươi mất hết. Phụ vương, ta, hạ tại triều đình phía trên đều không cho ngài, ta như thế nào là hắn đối thủ? Sờ mặc nói ra, Tuyên Vương gia khí không được, nói ra, hoàng ta có vô cùng lớn trí khí, hoàng ta có vô cùng lớn dạ tâm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 Hắn cũng tận lượng không trêu chọc Tần Minh, ngược lại phi thường nhiệt tình chiêu đái Tần Minh. Tần Minh cũng không có cự tuyệt, liền đi theo lại bộ Thượng thư cùng một chỗ tại lại bộ buốn phía chuyển lên. Đi một hồi, lại bộ Thượng thư bỗng nhiên nói, "Tần giám sát quan, bản quan biết bệ hạ phải ngươi đến y tứ, rốt cuộc khoa cử mới ra đến quan viên, bệ hạ không muốn ra vấn đề." Tần Minh cười dưới, nói, "Đã tôn Thượng thư minh bạch, hạ quan cũng là bất lo, còn hy vọng tôn thượng thư không nên làm khó hạ quan." Tôn Thượng thư cười, "Sao dám sao dám, Tần đại nhân, như là phát hiện ta cái này lại bộ có vấn đề gì, còn mời lập tức nói cho bản quan."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 Tân Minh liền đối với tôn thượng thư nói: Tôn thượng thư, khoảng cách khoa cử chỉ có hơn một tháng, ngài như là không muốn để cho bệ hạ quan tâm lại bộ sự tình, hoặc là nói muốn tại lại bộ một mực làm đi xuống, có thể được ngàn vạn, muốn hiệp trợ hạ quan A. Tôn thượng thư sững sở, hắn biết Tân Minh là đang cho hắn gõ cảnh báo, sau đó mở miệng: Tân đại nhân yên tâm, bản quan hiểu được nặng nhẹ. Tân Minh gật đầu, ngay sau đó ngồi tại giám sát ty trên đế, nghiêm túc nói đến: Như vậy, mời đại nhân đem lại bộ tất cả quan viên tư liệu, cùng với bọn họ xử lý sự vật ghi chép, cùng đối bọn hắn khảo hạch đánh giá, đều giao cho hạ quan nơi này đi.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 Chủ sự tại lại bộ thuộc về chính lục phẩm quan viên, coi như tại lại bộ quan viên bên trong, xem như tiểu. Xuống chút nữa, cũng là lại, không cần thiết Tần Minh đi từng cái tra. Chỉ cần đem chủ yếu quan viên giải quyết, phía dưới tôm kép nhỏ bé, là không nổi bột nước. Không bao lâu, Văn tuyển Ti chủ sự tới. Chủ này sự tình là cái tiểu lão đầu, vừa tiến đến thì không lưng, đối Tần Minh nói, "Hạ quan Văn tuyển Ti chủ sự, gặp qua giám sát quan lão gia." Tần Minh khoát khoát tay, ngay sau đó nhìn xem vị này Văn tuyển Ti chủ sự. Sau một khắc, thì tiêu chủ kia sự tình trên đầu xuất hiện một cái tư liệu cột, phía trên liên quan tới hắn họ tên, dưới tính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 Hối lộ Văn tuyển ti viên ngoại lang, an bài địa phương chi phủ nhi tử làm đất quản hạt huyện lệnh, nhưng có việc này, Văn tuyển ti chủ sự biến sắc, vội vàng nói: "Đại nhân, oan uổng a, đây là không có chuyện." Tân Minh cảm thét: "Đồ hỗn trướng, bản quan nơi này xem xét ngươi tư liệu liên quan tới việc này, ngươi chứng cứ rảnh rảnh, còn tốt không thừa nhận. Nhất định phải bản quan đưa ngươi chuyển giao hình bộ thụ thẩm ngươi mới bằng lòng thừa nhận." Thực tân Minh nào có chứng cứ a, đều là hệ thống biểu hiện, người khác lại không nhìn thấy. Hắn chỗ lấy nói như vậy, đơn giản là cho chủ này sự tình một loại hắn có chứng cứ cảm giác. Quả nhiên, Tần Minh tiểu nói này, chủ kia sự tình chân mềm núng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 Không ít quan lại đều nhìn đến toàn thân Jun dày sắc mặt trắng bệnh văn tuyển ty chủ sự bị tiểu quan lại áp ra ngoài, từng cái nhất thời đều khẩn trương lên. Hết xong, cái này thai tinh đến thật a, cái này chúng ta xong. Nguyễn Phong ty chủ sự hoảng sợ nói đến. Một bên khảo công ty chủ sự lạnh giọng nói, ngươi sợ cái gì? Hàn Tần Minh thật có như vậy thần. Nguyễn Phong ty chủ sự liếc mắt khảo công ty chủ sự, nói ra, ngươi không sợ? Ngươi không sợ tay chớ Jun à ngươi? Khảo công ty chủ sự trà trà mồ hôi lạnh trên trán nói, tay ta Jun không phải sợ, là lệnh a. Trước 191, giống như đã từng quen biết một màn. Không bao lâu. Giám sát ti tiểu quan lại đi ra, hét lớn, mời kê vân ti chủ sự. Kê vân ti chủ sự hơi sướng sở, ngay sau đó đi nhanh lên hướng giám sát ti. Vào bên trong, thần minh giả vừa nhìn xem trên tay tư liệu, ngay sau đó nhìn xem kê vân ti chủ sự, chỉ thấy hắn tin tức mặt bảng phía trên, biểu hiện tham ô nhận hối lộ sự kiện, là không có. Thần minh hài lòng gật gật đầu, đối kê vân ti chủ sự nói: ngươi nhận trước thời gian 5 năm bên trong, đến cũng coi là thận trọng cẩn thận, không tệ, đi thôi. đa tạ tần đại nhân trả cho rõ. Kê vân ti chủ sự hồng thân lui lại ra giam sắt ti. Bên ngoài.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 Khảo công ty chủ sự giờ phút này đã mồ hôi đầm đìa, hung hăng nuốt nước miếng một cái về sau, nói ra: "Không sợ, ta không làm gì việc trái với lương tâm, không sợ hắn." Nói, hắn run rẩy tay chân, chậm rãi tiến giam sát Sati. Vừa tiến vào, nhìn đến ngồi tại sau cái bàn mặt tần minh về sau, nhất thời chân mềm nhũn thì quỳ xuống. "Đại nhân, tha mạng a. Hạ quan biết sai, hạ quan hối hận lúc trước a." Tần Minh hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn xem cái này khảo công ty chủ sự trên đỉnh đầu trong màn hình tư liệu, sau cùng tần minh vô bàn một cái. "Đáng chết, ngươi quả thật nên chết."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 Đồng thời, không ngừng có người bị gọi đi vào, Tần Minh từng cái xem xét. Thỉnh thoảng thì có người bị áp đi, mà cũng không có chuyện gì người đi tới, cũng là đại thở dài một hơi. Thì như vậy, toàn bộ lại bộ, hơn 100 vị còn lại, vẹn vẹn một ngày thời gian, liền bị Tần Minh gọi đi 50 cái, bên trong có 20 cái liên quan đến tham ô nhận hối lộ, lấy quyền nuôi tư, mà được đưa tới hình bộ giam giữ. Một ngày này, lại bộ người, từng cái nơm nớp lo sợ. Đợi đến trời tối thời điểm, không ít người đã một thân mồ hôi lạnh, dọa đến không được. Một ngày này, rốt cục vượt đi qua. Lại bộ thượng thư rời đi chính mình văn phòng ra nhà, sau khi ra ngoài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 Hắn cảm thấy cái này nội dung cốt truyện tựa hồ trải qua. Hắn thậm chí tiềm thức cảm thấy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đợi chút nữa còn có quan binh sẽ đến. Trên thực tế, Tiểu Vương gia Sở Mặc Chính cầm lấy cha hắn hộ thành quân lệnh, mang theo một đội hộ thành quân chạy tới thu thập Tân Minh. Chương 192, không có đem phụ vương của ngươi đưa vào mắt. Tân phủ, như vậy trong sân rộng có thể nói là phi thường náo nhiệt. Hơn 200 người giờ phút này đều đang chém giết lẫn nhau, mà lại tình hình chiến đấu vô cùng bị liệt. Sở Vương Nhân Mã chiến lược đều phi thường cao, cho nên đánh rất là náo nhiệt, cũng là Tân Minh, cũng không nhịn được lặng lẽ mở cửa vụng trông nhìn. Sau lưng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 cái này đế đô bên trong, người nào không biết tần minh có bom, cái này uy lực vô cùng đủ vật. cho nên ba phe nhân mã nghe vậy thì lập tức hướng tần phụ bên ngoài chạy, tay cầm hiện trường theo viện tử chuyện rời đến tần phụ bên ngoài. thấy thế tần minh hải lòng gật gật đầu, thu hồi bom tại cửa chính phải mái quan chiến. cái này ba phe nhân mã bên trong, người áo đen cùng người áo xám chiến lực cũng rất cao, hộ thành quân tương đối yếu một ít, nhưng là người nhiều a. cho nên ba phe nhân mã đánh lên, vẫn là lực lượng tương đương, ai cũng trong lúc nhất thời chiếm không ưu thế, người cũng không ngừng tại thương vong. trong thời gian này sở phi bọn họ năm cái cũng tới, nhìn lấy trận chiến đấu này, đều là rất là kỳ lạ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 Ta cũng không có ý định sống sót trở về. Nghe nói như thế người áo sám cùng sở mặc đều là xương sở. Ngay sau đó nhìn xem người áo đen, hiện tại mới phản ứng được. Nha nguyên lai like đều là tới giết thần minh. Sau đó người áo sám cũng nói, ta tùy thời chịu chết. Ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng hỏi ra cái gì? Thần minh cười, nói, các ngươi không thừa nhận, ta cũng biết là ai. Nhìn trung cái này đế đô, muốn giết ta, mà có thực lực, lại như thế không kịp chờ đợi. Trừ lại công chúa cùng trương Sung, còn có ai? Rốt cuộc đêm qua, trương Sung thì phái người ám sát qua chính mình. Hôm nay tăng phái nhiều người như vậy, cũng không kỳ quái.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 Người ta đều biết phái người đến ám sát ta, ngươi lại đần độn như vậy tự mình dẫn người đến, ngươi là thật ngu xuẩn à? Sợ mặc sắc mặt khó coi, nói ra, ngươi muốn thế nào? Thế nào? Ta thần minh cái này ngươi luôn luôn ân oán rõ ràng, người nào muốn giết ta, ta thì giết chết người nào. Ngươi nói ta muốn thế nào? Thần minh chậm rãi tới gần, vừa nói, sợ mặc dọa đến không ngừng lùi lại, nói, ngươi khác, ta theo ngươi giảng, ta có thể là tiểu vương gia, nếu như ngươi dám đụng đến ta, phụ vương ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Vậy ta rất sợ hai a, ngươi hằn a hụt chết láo tử. Thừa. Không sợ nói cho ngươi, lão tử cho tới bây giờ liền không có đem phụ vương của ngươi để vào mắt qua." Thần Minh giống như cười mà không phải cười nói đến. Sở Mặc nuốt ngụm nước bọt, nói: "Ngươi đừng tới đây a, ngươi lại tới ta thị." "Ta thị? Ngươi liền thế nào?" Thần Minh tiếp tục tiến lên, từng bước ép sát. Sở Mặc giờ phút này dọa đến chân đều đang run, hắn hiện tại là thật sợ. Thế nhưng là, hắn càng sợ chết hơn. Sau đó bỗng nhiên tại trên mặt đất nhặt lên một cây đao, ngay sau đó đối Tần Minh nói: "Ngươi lại tới, ta thị đối ngươi không khách khí." "Ồ, vậy ngươi ngược lại là thử nhìn một chút ta?" Tần Minh muốn là còn có thể bị hắn uy hiếp. Vậy sau này cũng không cần la lộn. Chương 193: Giết tiểu Vương gia. Sở Mặc gặp Tần Minh từng bước ép sát, tâm lý một phát hung ác, cắn răng một cái, nắm đao nhất bước xung ra, ngay sau đó đại đao thì đối với Tần Minh chạ tới. Tần Minh đứng đứng bất động, các loại đại đao chém xuống lúc đến, hắn nhanh liệt rũa ra ngón tay kẹp lấy đại đao đao nhận, ngay sau đó kẹp lấy đại đao bốn éo, lấy đao nhận tại Sở Mặc trên cổ vạch một cái. Đó lấy, Sở Mặc nắm đao đem đao gác ở trên cổ mình, chậm rãi hạ xuống, xem ra, phản phất là hắn tự sát đồng dạng. Đồng thời, hắn trên thân có một tấm lệnh bài rơi xuống, Tần Minh nhặt lên xem xét, hộ thành quân lệnh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 Hoàng đế sững sở, ngay sau đó nhìn về phía Tần Minh, hét lớn: Tần Minh, nhưng có việc này. Tần Minh đi tới sững sở dưới, nói: Ta vừa mới không nghe rõ, cái gì đồ chơi tới. Tuyên Vương giận dữ: Hôn trướng, ngươi còn ở nơi này cùng bản vương giả bộ hồ đồ, con ta chết thảm tại nhà ngươi ngoài cửa, ngươi có thể không biết? Hoàng đế nhũ mày, nhìn lấy Tần Minh nói: Ngươi là có hay không giết sở mặc? Không có khả năng, ta vì sao muốn giết Tiểu Vương ra. Chuyện này ta thuần túy không biết ta. Tần Minh buông buông tay. Tuyên Vương hét lớn: Ngươi không biết, nhà ngươi bên ngoài phủ đêm qua chết bốn người, ngươi không biết? Hoàng đế kinh hãi.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 Đại lý tự ngay tại trà rõ. Đại lý tự khanh vội vàng đứng ra, "Bệ hạ, thần điều tra, người áo đen cùng người áo xám, hư hư thực thực là bị người bồi dưỡng được tử sĩ, hẳn là chưa hoàn thành nhiệm vụ, tự sát." Hoàng đế ánh mắt ấm lãnh, nói ra, "Lại còn có người dám bồi dưỡng tử sĩ? Cho chậm tra, trà rõ." Đại lý tự khanh nói, "Tuân mệnh, mặt khác, bệ hạ, sơ bộ xem xét, Tuyên Vương gia một chồng, xem ra tựa như là tự sát, nhưng không bài trừ giả tạo hiện trường." Tuyên Vương gia giận dữ, "Con ta làm sao có thể tự sát? Hắn như thế nào hội tự sát? Cũng là Tân Minh giết." Tân Minh nhìn lấy Tuyên Vương gia, hỏi Vương gia hạ quan ngược lại là nghi hoặc, đêm hôm khuya khoắt, con trai của ngài tìm ta Tần phủ bên ngoài làm cái gì? Còn có, cái kia 200 hộ thành quân, là chuyện gì xảy ra? Tuyên Vương gia sướng sở, thực hắn cũng rất tò mò vì sao lại có 200 cái hộ thành quân tại chỗ, có điều hắn chính mình phán đoán, hẳn là hắn sợ mặc mang đến. Rốt cuộc hộ thành quân là Tuyên Vương gia tại quản lý, mà sợ mặc là con của hắn, hắn nếu là đi tìm hộ thành quân, hộ thành quân làm sao cũng sẽ nghe hắn một ít lời. Nghĩ tới đây, Tuyên Vương gia tâm lý âm thầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng là người đều chết, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thì thế nào? Hắn hiện tại chỉ muốn bảo thủ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 Hoàng đế mắt nhìn Tần Minh, nói: Trẫm rất hiếu kỳ, tại sao lại có nhiều người như vậy? Tại người bên ngoài phủ? Không biết ta, ta cũng rất tò mò. Tần Minh nói ra, Hoàng đế thật sâu nhìn Tần Minh liếc một chút, ngay sau đó đôi Tuyên Vương gia nói: Tuyên Vương à, việc này không có chứng cứ chỉ rõ cùng Tần Minh có quan hệ, trước hết để đại lý tự tra à, hết thảy các loại tra ra kết quả sau mới quyết định. Bệ hạ, chuyện này là muốn tra, có thể Tần Minh khó thoát chịu tội à? Tuyên Vương gia không người nói ra, Tần Minh nhíu mày, đối Tuyên Vương gia nói: Tuyên Vương, ngài dựa vào cái gì một mực chắc chắn cùng Hạ quan có quan hệ? Hừ. Người áo đen vì sao tại ngươi bên ngoài phủ, người áo sám lại vì sao cũng tại ngươi bên ngoài phủ, có khả năng hay không có một phe là ngươi người, hoặc là nói là ngươi bồi dưỡng tử sĩ. Thiên Vương gia nhìn lấy Tần Minh nói ra, Tần Minh cười lạnh, Vương gia thực sẽ nói mò, có thể cái này lại cùng ngươi nhi tử có quan hệ gì? Thiên Vương gia hừ một tiếng, nói, bản vương có lý do hoài nghi, người áo đen cùng người áo sám đều là ngươi bồi dưỡng tử sĩ. Hôm trước Đế đô thanh niên Tài Tuấn tụ hội, ngươi thì để cho con của ta khó chịu, con ta khả năng tức không nhịn nổi, cho nên tiếp lấy ta quyền hạn gọi tới Hộ Thành quân muốn dạy dỗ ngươi, kết quả. Bị ngươi tử sĩ giết hộ thành quân, ngươi giết có ta? Chứng cứ đâu?" Thần Minh hỏi. Tiên Vương trong mắt hơi híp, nào có cái gì chứng cứ? Sau đó nói ra. Bản Vương lời nói cũng là chứng cứ." Tần Minh cười lạnh, Tiên Vương giam miệng nhất động, liền muốn cho hạ quan định tội ác tại cái này kim loan điện, cái gì thời điểm đến phiên ngươi Tuyên Vương nói cái gì chính là cái đó. Cái này vừa nói, đầy triều văn võ đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Minh. Hoàng đế, mi đầu cũng nhíu chặt lên. Tiên Vương biến sắc, vội vàng đối hoàng thượng khom người, "Vậy hạ, thần đệ không có ý tứ này." Chương 194: Nữ hoàng bị hạ yên tâm.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 Không bao lâu, hoàng đế bãi triệu, lúc gần đi để Thần Minh đi thành tâm điện. Thần Minh cũng không nghĩ nhiều, liền đi. Đến thành tâm điện, hoàng đế nhìn lấy Trần Minh, thật lâu mới nói, người, có phải hay không là người giết?" Bạch hạ nói là người áo đen cùng người áo xám. Những thứ này người ta không biết, bọn họ lẫn nhau đánh lên, sau cùng đều chết. Thần Minh nói ra. Hoàng đế hiếp híp mắt, nói, "Chấm nói là Sở Mặc." Thần Minh trầm mặc, không nói chuyện. Nhìn đến, là người giết. Hoàng đế hít thở sâu một hơi, nói, "Sở Mặc đứa nhỏ này tuy nhiên hung hăng càn quấy một số, nhưng cũng là chấm nhìn lấy lớn lên." Nói thế nào cũng là hoàng tộc tông thân, ngươi, ngươi sao có thể giết hắn? Thần Minh khẽ ngẩng đầu, hắn muốn giết ta, nhưng hắn sao có thể giết ngươi? Đối ngươi không tạo được ức hiếp, cần gì phải giết hắn đâu." Hoàng đế trong giọng nói, nhiều ít có một ít trách cứ. Thần Minh nói, người đáng chết, ta khẳng định sẽ giết. Ngươi? Hoàng đế vỗ một cái cái bản, nói ra, có phải hay không chấm? Quá dung túng ngươi." Thần Minh mắt nhìn hoàng đế, nói ra, vậy hạ, ngươi dung túng không phải ta, đến tụt cùng dung túng người nào, ngài sẽ biết. Có ý tứ gì?" Hoàng đế nhướng mày. Thần Minh lắc đầu, ta chỉ là thuận miệng nói, không có ý gì. Hoàng đế thở dài, tính toán, ngươi đi đi. Tấn Minh cũng không có nói thêm cái gì, quay người chậm rãi rời đi thành tâm điện. Tâm tình của hắn thoáng có chút không tốt, bởi vì hoàng đế thái độ. Thở phao một hơi, Tấn Minh nhanh chóng nhanh rời đi hoàng cung, đi lại bộ, xuống đảo chiều về sau, hai vị lại bộ thị lang hùng hùng hổ hổ, hổ hướng lại bộ giam ram đi. Bọn họ là hôm qua nghe lại bộ thượng thư lời nói, hôm nay chuẩn bị đối Tấn Minh thẳng thắn sẽ khoan hồng, tranh thủ thu hoạch được tha thứ. Đến về sau, bọn họ vừa vào ram satti, thì sửng sốt, bởi vì bên trong giờ phút này đã quỳ mười cái lại bộ còn lại, bọn họ đều là đến thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hai vị thị lang có chút xấu hổ, nhưng giờ phút này cũng là mặc kệ bọn hắn làm thượng quan thể diện, đi vào, đứng ở một bên, an tính các loại tần minh. Bọn họ dù sao cũng là quan tá phẩm, không thể tùy tiện quỳ xuống. Chờ một lát, tần minh đến, vừa ở vào giam sát ty, nhất thời sững sờ, tốt gia hỏa, trong phòng quỳ 10 cái tiểu quan, đứng 4 năm cái đại quan, đều quy quy củ cụ. Tần minh nhìn xem hai vị thị lang, lại nhìn xem một cái thảy lang cùng hai cái viên ngoại lang, nói ra, mấy cái vị đại nhân, đây là Tân đại nhân, chúng ta đương chức trong lúc đó, đã từng làm qua một số không thỏa đáng sự tình, chuyến tới để đại nhân nơi này thẳng thắn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 Trước 195, ngăn cách hoàng cung. Tân Minh thay quần áo khác, đang chuẩn bị đi ra ngoài tiến cung, có thể ngoài cửa sổ đột nhiên bay vào được một chi mũi tên bắn. Tân Minh mau chóng tới, đem mũi tên ngắn phía trên tờ giấy lấy xuống, nhìn kỹ. Chỉ thấy trên tờ giấy viết: "Tuyên Vương phủ lòng đất phòng tối phát hiện long bảo long ỉ. Tuyên Vương mới từ đại công chúa chỗ đi ra, triệu tập hơn ngàn hộ thành quân đi hoàng cung, đại công chúa cũng triệu tập vài trăm người, ngay tại hướng hoàng cung mà đi, hư hư thực thực lưu phản." Tân Minh biến sắc, ngay sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy. Lưu phản? Là đại công chúa ông lưu phản, vẫn là Tuyên Vương phủ cất giấu long bảo, là Tuyên Vương đây chính là đại sự, hắn nhất định phải lập tức tiến cung nói cho hoàng đế. sau đó một ra khỏi nhà, liền hét lớn, quảng ra, chuẩn bị ngựa xe, ta phải vào cung. nói, hắn cấp tốc đến cửa lớn miệng, đem cửa đẩy một cái mở, liền nhìn thấy ngoài cửa, giờ phút này vậy mà vây vô số hộ thành quân. thần minh sững sờ, hét lớn, các ngươi làm cái gì, cũng dám vây quanh ta tân phụ. những thứ này hộ thành quân từng cái tay cầm binh khí, trực tiếp đối với tân phụ. Đằng sau còn có hơn trăm người tay cầm cung tiễn, nhắm ngay thần minh. chỉ thấy bên trong một cái dẫn đầu hộ thành quân quan mở miệng, thần đại nhân, chúng ta nhận được mệnh lệnh, tối nay. Ngươi không thể ra tần phủ, không nên làm khó chúng ta, ngài trở về đi. Đại đản, phụ người nào mệnh lệnh? Ai dám hạn chế ta xuất hành? Thần minh giận dữ. Cái kia hộ thành quân quan mở miệng, những thứ này chúng ta mặc kệ, chúng ta một mực chấp hành mệnh lệnh, tần đại nhân, vẫn là trở về đi, cái này tần phủ có hơn nghìn người vây quanh, mấy trăm cung tiễn ngắm chuẩn lấy tần phủ, hy vọng ngài đừng làm loạn. Tần Minh sắc mặt tâm trầm hắn biết, nếu là mình thật muốn đi ra ngoài, còn thật ngăn không được nhiều như vậy cung tiễn. Kít thở sâu một hơi về sau, tần Minh chậm rãi lui về tần phủ. Hộ thành quân là tinh nhuệ bộ đội, tuy nhiên chỉ có mấy ngàn người nhưng từng cái đều là từ quân đội bên trong chọn lựa ra, rốt cuộc gánh vác thủ vệ hoàng thành trọng yếu trách nhiệm. nếu như tần phủ đáp lên thiên hộ thành quân vây quanh lời nói, dù là tần minh để ám vong 100 người xuất động, cũng rất khó phá vây ra ngoài, rốt cuộc cung tiến thủ sẽ rất khó đối phó, khoảng cách gần, rất khó tránh né cung tiễn. tần minh trở lại trong phủ, trong lúc nhất thời trong lòng có chút lo lắng. cùng một thời gian, tuyên vương mang theo 4.000 người hộ thành quân cấp tốc hướng về hoàng cung mà đi. hắn thuyết pháp là có địch quốc vô số cao thủ chui vào hoàng cung chuẩn bị ám sát hoàng đế, hắn muốn đi ra tăng hộ vệ, tăng thêm hắn là vương gia, bởi vậy một đường lên, không người dám ngăn cản.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 thì kế hoạch tốt, nên như thế nào bước thoái vị. Đầu tiên, cũng là cần chỉ ít mấy ngàn người tinh vệ quân, đến đối kháng hoàng cung cấm vệ quân. lần, ngăn cản hết thể khả năng tồn tại cứu viện, ngăn cản một số đại thần ở thời điểm này tiếp xúc hoàng đế. Nói cách khác, tại không kinh động đế đô ngoại trú đâm quân đội cùng với hắn một số hoàng quyền thế lực tỉnh ngoại giới, đem hoàng cung cùng ngoại giới ngăn cách. Dùng đây đủ người đối kháng cấm vệ quân, như vậy ở cái này bị ngăn cách trong hoàng cung, hoàng đế tạm thời liền không có thế lực, thành không có nhanh vút lá hổ. Cái này thời điểm, bước bách hoàng đế ra chiếu thư thoái vị, trên cơ bản là ít công to. đương nhiên, nói đến đơn giản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 nhìn lấy đi tới hoàng đế nói ra sợ kinh thiên ngươi hẳn là sẽ nghĩ đến sẽ có một ngày này a hoàng đế mắt nhìn tuyên vương nói ra trẫm nghĩ tới có người hội soán vị cất ngôi nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là ngươi tuyên vương cười ha ha ngay sau đó nhìn hậm hậm hoàng đế ngươi có phải hay không cảm thấy soán vị cất ngôi hẳn là thành vô gia đáng tiếc a ngươi một mực phòng bị ngươi thân đệ đệ lại xem nhẹ ngươi đường đệ ta theo ngươi đem hộ thành quân giao cho ta một khắc này thì đã định trước sẽ có một ngày này vốn là một ngày này sẽ không như thế sớm có thể ngươi quá bất công còn ta bị giết ngươi lại thờ ơ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 Ngươi cho rằng chính ngươi thật rất lợi hại. Ngươi cho rằng bằng ngươi, thật có thể lôi kéo những người giang hồ này ship mà tổ kiến chính mình thế lực. Hừ, bất quá là bản vương nhìn chúng thân phận của ngươi, cho ngươi xếp vào những thứ này ngươi thôi. Vì, cũng là lợi dụng ngươi đại công chúa thân phận, lôi kéo quần thần, trợ ta hôm nay bức thoái vị. Đại công chúa khí sắc mặt thường hồng, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Hoàng đế thấy thế rốt cục vẫn là đau lòng chính mình nữ nhi, nhìn lấy tuyên vương nói ra. Tiên vương, Thả Lan Nhi a, có cái gì? Hướng chấm đến Đại công chúa nghe vậy, ánh mắt trầm ư, ngay sau đó quỳ trên mặt đất hô to, phụ hoàng, nhi thần có lỗi với ngài." Hoàng đế thở dài, nói ra, "Chắc biết, ngươi đối quyền lực rất coi trọng, nhưng cũng tiếc, ngươi quá cực đoan, bằng không lời nói cũng sẽ không bị người lợi dụng." Đại công chúa tuyệt vọng nhìn lấy hoàng đế, nói ra, "Nhi thần biết sai, hôm nay, nhìn đến Nhi thần là xuống không, trước khi chết, Nhi thần chỉ cầu phụ hoàng tha thứ Nhi thần vô tri." Hoàng đế lắc đầu, "Ngươi tuy có sai, nhưng trung binh là chấm nữ nhi, chấm sẽ không để cho ngươi chết." Lúc này, Tuyên Vương nghiền ngẫm nhìn xem hoàng đế, nói ra, "Đế vương gia, sẽ không có thân tình."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 Tân Minh thì là cười hắt hơi dưới, sau đó nhìn về phía hoàng đế, nói ra: Bệ hạ, ngươi tính xử lý như thế nào, tuyên vương? Ngưu Quyền xóa vị, giết. Hoàng đế nhấp nhô nói đến, ngay sau đó nhìn về phía Tân Minh, lần này ngươi lập đại công. Tân Minh cười, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, chính mình hệ thống muốn giúp mình làm hoàng đế, cái này mẹ nó, có thể hay không ngày đó, chính là mình đến trình diễn Ngưu Quyền xóa vị. Bất quá cách làm này, giống như rất mất mặt ta. Nhìn Trung Hoa Hạ lịch sử, bao nhiêu người đều bức thóai vị qua, nhưng thành công ít càng thêm mỹ bên trong trên một số vương mãng cùng lý thế dân bức thoái vị thành công nhất, nhưng lưu lại danh tiếng đều vô cùng không tốt. Thần Minh nghĩ thầm, chính mình thế nhưng là thời đại mới xuyên qua tới năm thanh niên tốt ta, đi tại vui sướng bên trong, sinh trưởng ở cờ đỏ dưới, loại này chuyện xấu xa không thể làm. Coi như muốn làm hoàng đế, vậy cũng phải danh chính ngôn thuận làm, để người cha vợ này cam tâm tình nguyện cho mình, đó mới được. Nghĩ tới đây, Thần Minh cười. "Thần Minh, nghĩ gì thế?" Hoàng đế mở miệng hỏi. Thần Minh cười nói, "Nghĩ đến ngài lúc nào đem hoàng công chúa gả cho ta?" Kém chút nói lớn miệng, Thần Minh trả trả mồ hôi lạnh.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 lần này là ta thua nhưng là ngươi cũng đừng quá đắc ý. Ồ chỉ giáo cho. Thần Minh nghiêng ngó nhìn lấy Đại Công chúa. Đại Công chúa nói có rất nhiều thế lực đều muốn giết ngươi. Trong vòng 2 tháng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Minh ánh mắt híp lại nhìn lấy Đại Công chúa mỗi chữ mỗi câu nói ra thiên hạ này không có người giết ta Thần Minh. Trươn 198, về sau sở quốc gọi sở cầu cung tiểu công chúa ăn cơm chiều sự tình xem như ngâm nước nóng cái điểm này đã rất muộn Thần Minh chỉ có thể về nhà trở về thời điểm tại cửa hoàng cung Thần Minh không thấy được một cái thần tử hoặc là võ tướng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 Hoàng đế gật gật đầu, ngay sau đó nói, cái này tạm thời không nói đến, chẳng muốn hỏi ngươi, lại bộ sự tình, như thế nào? Giải quyết. Thần Minh nói, tham quan ô lại, có một cái tính toán một cái, đều đã bắt tới giao cho hình bộ. Hoàng đế kinh ngạc nói, ngươi, luôn luôn để trống ngoài ý muốn, không tệ. Chút lòng thành mà thôi, khoảng cách lần thứ nhất các cấp nghiên cứu khoa học, cũng nhanh đến thời gian, đến thời điểm bệ hạ có thể yên tâm phân công nghiên cứu khoa học ra thành tích nhân tài. Thần Minh nói ra. Hoàng đế hít thở sâu một hơi, thế ra lũng đoạn triều chính của diện, rốt cục một đi không trở lại. Bất quá, có chút đường, còn rất dài a. Thần Minh nghi hoặc, đường gì? Hoàng đế có thâm ý khác mắt nhìn Thần Minh, nói, Thần Minh à, đi qua tối hôm qua sự tình, chấm minh bạch một cái đạo lý. Thiên hạ này, cuối cùng vẫn là cần một người nam nhân đến chữa trị, mà lại là có năng lực nam nhân. Thần Minh à, ngươi về sau đường, không dễ đi. Nhưng, chấm hy vọng ngươi, thật tốt đi, đi ra một cái gia sở quốc rất tốt tương lai, để chớm, lau mắt mà nhìn. Thần Minh sướng sở, có ý tứ gì? Vệ hạ, lời nói này ta có chút hồ đồ. Thần Minh nói ra, Hoàng đế nghiêm túc lên, nhìn lấy Thần Minh nói, chớm, chỉ có ba cái nữ nhi, không có nhi tử. Chấm tương lai vị trí cho ai? thần minh trực mắt ngoa tào, ngươi không phải muốn cho ta a? hoàng đế cũng sướng sở, nghĩ thầm liền không thể đều thần thần bí bí đánh một lát bí hiểm sao? như thế nói thẳng ra rất rơi cấp bậc này cho chuyện cấp bậc a, bất quá đã thần minh đều nói như vậy, hoàng đế cũng không chơi thần bí, mà chính là trịnh trọng nhìn lấy thần minh nói, ngươi hẳn phải biết, chấm là không cam tâm đem hoàng đế cho những cái kia vương gia, nếu để cho ngươi lời nói, chỉ ít ngươi về sau hải tử làm hoàng đế, vẫn là chấm huyết mạch, ngươi minh bạch chấm ý tứ. thần minh bắt đầu có chút ngọng, sau cùng minh bạch, hoàng đế này nha rất khôn khéo a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 chấm đã phái triều đình không ít quan viên đi các tỉnh giám khảo thi hương, mà lễ bộ thi hội chấm dự định để khoa cử người khai sáng thần minh giám khảo, chư vị không có ý kiến chứ? Phía dưới, chúng đại thần nào hào biểu thị đồng ý, cũng không có ý kiến. Hoàng đế hài lòng gật đầu, nói: "Thần Minh, lần này ngươi chính là thi hội quan chủ khảo, giao cho ngươi, chờ miên tâm." Thần Minh nói: "Đạ tạ bệ hạ." Đồng thời, Thần Minh nhìn về phía trung quanh đại thần, nói ra: "Ta biết, tại chỗ các đại thần, không ít con cái cũng đều muốn tham gia lần này thi hội. Hạ quan vẫn là muốn nhắc nhở các vị lại thần, tuyệt đối không nên mưu nghịch tiểu thủ đoạn hối lộ giám khảo."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 sau đó tại trong tay áo sờ một cái lấy ra một khối mới keo cao su nói cái này cho ngươi đi thì cái này diễm lang phỉ đưa môi hẹn hỏi Thần minh nói bom muốn hay không sao diễm lang phỉ vội nói tính toán thực tân minh còn muốn lấy ra biện pháp hỏi nàng có cần phải tới lấy diễm lang phỉ đồ vật đã thu thập xong tựa hồ là chuyên môn các loại tần minh cáo biệt giờ phút này cáo biệt nàng liền cầm lấy bao phục đi ra tần phủ lên xe ngựa thời điểm nàng quay đầu mắt nhìn tân minh nói ngươi không có cái gì muốn nói tân minh thuận buồn xuôi gió diễm lang vĩ thốt a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 mà lại ngươi xuất giá là hành động bất đắc dĩ à? là vì hòa thân à? phụ nhân cũng thở dài, xe ngựa đi xa, tân minh hiện tại ngoài cửa phủ, nhìn phía xa xe ngựa, giang giật thở dài, lao tử thế mà còn có chút không đỡ, không được không được, không thể có loại cảm giác này, lao tử là cái một lòng nam nhân, tân minh tự mình tẩy não, diệp tiểu vũ lại đũi môi, a, nam nhân, đại móng heo, hư, hư đại gia ngươi, đi cho ta đánh nước giữa chân, tân minh giận không chỗ phát tiết, diệp tiểu vũ vẻ mặt đau khổ đi, vừa đi vừa nói, đồng dạng là công chúa, vì cái gì ta thảm như vậy, tân minh trợn mắt chừng một cái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 Thần Minh sửng sở, một tháng nhân vật chính vầng sáng. Chẳng lẽ ta trước kia nắm giữ không là nhân vật chính vầng sáng sao? Nghe vậy hệ thống nói, ngươi trước kia nắm giữ là ngón tay vàng, cái gì thời điểm cho ngươi nhân vật chính vầng sáng? Thần Minh bừng tỉnh đại ngộ, tốt hắn a có đạo lý a, ta lại không phản bắt được. Chương 201, Thần Minh bị bắt cóc. Thu hoạch được một tháng nhân vật chính vầng sáng, nói thật cũng coi là kiếm lời. Sau đó Thần Minh quyết định rèn sắt khi còn nóng, lại rút một lần. Suy nghĩ một chút, vong còn lại ba khỏa, trước mắt là đủ dùng. Mặt khác hệ thống bên trong lung ta lung tung đồ vật đều có. Nghĩ thầm không bằng rút cái sinh hoạt loại đồ vật. Sau đó thì đối hệ thống nói, hoa một tích phân rút sinh hoạt loại phần thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng rượu sái, vô hạn nhận lấy. Tần Minh, ta con mẹ nó a, một tích phân ngươi thì cho ta rút cái rượu sái. Tần Minh coi là thật có chút sụp đổ. Rượu sái tính toán làm sao cái chuyện? Nói thực ra, Tần Minh tại thế kỷ hai là không thế nào hút thuốc uống rượu, hoàn toàn không có nghiện. Nhưng là hắn là ai a muốn lấy được đi vào dị giới, đại gia hệ thống lại là cho hắn khói lại là cho hắn ủ, toàn bộ một bất lương hệ thống a. Hệ thống cái kia tiểu la lụy thanh âm dí dỏm vang lên.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 vậy bản cung cư yên tâm, thần minh a, ngươi có lòng. hoàng hậu rất vui vẻ. hoàng đế thì là hừ một tiếng, hoàng hậu có bánh ngọt, chẳng có cái gì. thần minh, ngươi không công bằng a. thần minh cười hắc hắc, thần chuẩn bị cho bệ hạ càng độ tốt. hoàng đế nhất thời đến hứng thú, nói, ồ, là cái gì? thần minh chỉ chỉ một bên khác trên mặt bàn mười bình rượu sái, nói ra, bệ hạ, đây chính là mỹ tự a. nói, thần minh cầm một bình tới, hoàng đế tiếp nhận đi xem xét, rượu này bình thật là tinh xảo a, vẫn là trong suốt, cái này, thượng đẳng lưu à, ngươi thế mà dùng đến được rượu. thần minh im lặng bất quá vừa nghĩ cái này thế giới đoán chừng không có gì pha lê lưu ly đều là bà bối hướng chi như thế trong suốt pha lê vậy hạ, bên trong tiểu càng tốt hơn thần minh nói ra hoàng đế hừ một tiếng thiên hạ này mỹ tiệu cái dạng gì chấm không uống qua ngươi rượu này có thể tốt hơn chỗ nào mau mau cho chấm rót chén lớn ngược lại thần minh chợt mở nắp bình nói ra cái đồ chơi này ly nhỏ cái miệng nhỏ uống sao có thể chén lớn chén lớn đến số độ rất cao làm không tốt một ly thì say hoàng đế ăn đồ ăn ngay sau đó trừng mắt xem thường ai đây chấm thế nhưng là ngàn chén không say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 Hoàng đế một thanh khoác lên tần minh trên bờ vai, hiếp mắt nói, "Huynh đệ, chấm, ta muốn theo ngươi, thành anh em kết bái." Tần minh một tay vịn cái chán, im lặng a. Hoàng hậu cùng tiểu công chúa đều ngây người, các nàng cũng không nghĩ tới rượu này say như vậy người a. Chỉ thấy hoàng đế cùng tần minh kề vai sát cánh, nói, "Huynh đệ, ngươi, ngươi sau này sẽ là ta đại ca. Hôm nay, ta muốn theo ngươi uống máu an thể, về sau, thiên hạ này có ngươi một nữa." Tần minh nuốt ngụm nước bọt, đem hoàng đế lợi ra, nói ra, "Ai là của ngươi huynh đệ, ta là người con, con rể." Hoàng đế mơ mơ màng màng nói, "Đúng, con rể." con rể chính là huynh đệ tẩn uống đến uống nói liền cầm lấy rượu xái rót thần minh thần minh bội nói ta không uống ta không không bao lâu thần minh một tay khoác lên hoàng đế trên bờ vai lớn miệng lão lão ca về sau Người là ta anh ruột hoàng đế sắc mặt khẽ giật mình huynh đệ sau đó hai người rất là kỳ lạ ôm cùng một chỗ kích động khóc thanh này hoàng hậu cùng tiểu công chúa đều nhìn là trợn mắt hốc muồng a rượu này đáng sợ sao như vậy hai người này ở chỗ này say khướt hoàng hậu cùng tiểu công chúa cũng không có cách nào chỉ có thể từ lấy bọn hắn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 Hoàng đế gật đầu, nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Công Công vội vàng chạy vào, bệ hạ, bệ hạ, không tốt. Hoàng đế nhũ mày, chuyện gì ngạc nhiên? Nhao nao chấm đau đầu. Lưu Công Công sắc mặt trắng bệnh, nói, bệ, bệ hạ, thần minh mất tích, trên tay trả trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Hoàng đế trừng mắt, ngươi nói cái gì? Lưu Công Công vội nói, buổi sáng cái kia hai tên thái giám trở về, nói tối hôm qua đưa thần minh đại nhân trở về thời điểm bọn họ bị người đánh mất dịu, mơ mơ màng màng ở giữa nhìn đến thần đại nhân bị người áo đen mang đi. Hôn trưởng, Hoàng đế giận dữ, đồng thời. Một bên hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, kém chút té xỉu đi qua. Hoàng đế vội vàng viện hoàng hậu ngồi xuống, nói ra, "Hoàng hậu ngươi không nên gấp gáp, ta lập tức phái người đi tìm." Hoàng hậu gật đầu, nói, "Nhất định đừng cho Nghiên Nhi biết." "Vậy hạ, cần phải tìm tới Tân Minh." Hoàng đế hít thở sâu một hơi, ngay sau đó để hoàng hậu ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn lập tức ra thành tâm điện. Không bao lâu, kim loan điện, hoàng đế nhìn lấy phía dưới bách Quan, sắc mặt tâm trầm một tay lấy trên mặt bản đồ vật la đồ, hét lớn, "Đế đô thành bên trong, chấm dưới chân, vậy mà có người dám bắt đi triều đình lễ quan, quả thực hoang đường, quả thực hôn chứng." Phía dưới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 trong phòng này trang sức không giống tiểu công chúa an Nhạc cùng à thậm chí đều không giống sợ quốc kiến trúc ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm một bên một người mặc có chút muốn cùng phụ nữ hải tiến lên nói ngươi tỉnh thần minh sững sở, nói ngươi là ai nơi này là nơi nào cái kia nữ hải nói nơi này là đảo quốc thân vương phủ thần minh bỗng nhiên ngồi xuống cái gì đồ chơi đảo quốc không phải tại đông hải sao ta làm sao lại tại đảo quốc đúng nơi này chính là đảo quốc ngươi là bị chúng ta thân vương điện hạ mang về cái kia nữ hải nói ra thần minh xoa xoa cái chán nghĩ thầm đây không phải thật ta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 Tần Minh sắc mặt rất khó nhìn, nhìn lấy Đạo Quốc Thân Vương nói ra, ngươi là gan rất lớn a. Đạo Quốc Thân Vương nuốt ngụm nước bọt, ngay sau đó nói, Tần Minh, nơi này là Đạo Quốc, dung ngươi không được như thế làm cạn. Tần Minh hừ một tiếng, lão tử biết là Đạo Quốc, ngươi cái này hồ đản, đem ta lấy tới Đạo Quốc đến, là mấy cái ý tứ? Bắt cóc lão tử? Đạo Quốc Thân Vương nói, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy à, chỉ là mời ngươi tới làm khách mà thôi, ta Đạo Quốc hoàn cảnh ưu mỹ, khắp nơi đều là suối nước nóng, mời ngươi tới hưởng thụ một chút không được sao? Ngươi nhà sẽ như vậy hảo tâm. Thần Minh cười lạnh. Đạo Quốc Thân Vương tăng háng một cái,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 lời nói không cần nói quá chết ta ba cái muội muội cũng là quốc sắc thiên hương mà lại là ba cái tất cả mọi người là nam nhân ngươi thì đừng nói cái gì thích là mỹ nữ là được đảo quốc thân vương nói ra Thân minh giận ngươi là đang chất vấn nhân phẩm ta sao ngươi là tại hoài nghi ta đối nghiêng nhi thích sao đảo quốc thân vương cười lạnh ngươi tới đem ta ba cái muội muội mời đến tân minh một mặt nghiêm túc ngươi chính là gọi tới ta cũng đối với nàng nhóm không hứng thú ta nói cho ngươi lão tử là cái một lòng người lão tử cũng là cùng nghiêng nghi tách ra mấy ngàn lần lão tử cũng sẽ không nhiều nhìn bất kỳ nữ nhân nào liếc một chút không bao lâu Tân Minh nhìn trước mắt ba cái loại hình khác biệt kimono mỹ nữ, nhịn không được phát ra sợ hãi thản phục. Ngoa Tào, người cái này ba cái muội muội còn rất đẹp, mỗi người mỗi vẻ a này cá tính cảm giác vũ mỹ, như cái yêu tinh. Cái này điểm tính ôn nhu, không tệ không tệ. Cái này mắt to miệng nhỏ, tốt của ta. Ba cái kia đảo quốc công chúa đều nhìn Tân Minh, tuyệt mỹ trên mặt tươi cười. Tân Minh nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thầm nha quả nhiên rất đẹp a, đáng tiếc cùng nghiên nhi so vẫn là kém. Thế nào? Tân Minh, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, ta cái này ba cái muội muội đều có thể gả cho ngươi, phụ hoàng ta cũng sẽ không có ý kiến. Đảo quốc thân vương nói ra.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 nhà hắn trực tiếp đi ra sân nhỏ cũng không thấy được có cung tiến thủ đi ra ngoa tào cháu trai này hoảng sợ lao tử a nào có cung tiến thủ nói thần minh thì bước lớn rời đi cái việc này hắn vừa rời đi từng đội từng đội cung tiến thủ thì không biết từ nơi nào xuất hiện sau đó vây quanh tần minh vừa mới ở lại việt tử từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch đi xa tần minh trận mắt ấp ủm nghĩ thầm lao tử đều đi ra các ngươi mới đến tiếp lấy hắn nghĩ tới một việc đó chính là hắn thu hoạch được một tháng nhân vật chính vầng sáng a tần minh trên mặt tươi cười cái này mẹ nói nhân vật chính vầng sáng còn thực là không tồi a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 Vũ Mị nhị công chúa mở miệng, Đào Quốc thân vương nói, ngươi nhìn vương huynh trên đầu ta mồ hôi lạnh liền biết ta lo sợ người nọ. Vương huynh đã như thế sợ, vì sao không giết hắn? Dĩ Dòm đáng yêu tứ công chúa mở miệng, Đào quốc thân vương bất đắc dĩ, nói, ta cũng muốn, nhưng người này là sở quốc phó mã, thâm thụ sở hoàng coi trọng, nếu quả thật đem hắn giết, sở quốc tra ra là chúng ta gây nên, sợ rằng sẽ trực tiếp tấn công ta Đào quốc. Cái kia vương huynh đem hắn giữ lấy cũng vô dụng thôi, nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng là không sẽ thỏa hiệp. Ôn Uy tam công chúa mở miệng.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 Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thừa dịp ta còn không có nổi giận, phái người đem ta đưa trở về, bằng không lời nói, ta quay đến ngươi đảo Quốc, gà chó không yên. Đảo Quốc Thân Vương sắc mặt biến lại biến, hắn nhưng là phái cơ hồ hơn trăm người đem viện tử vây quanh, nhiều như vậy cùng tiến thủ, quản chi Tần Minh muốn dùng bom, cũng không thể một lần đem chung quanh đều nổ a. Cho nên, Tần Minh quả nhiên vẫn là rất khó đối phó a. Không giống nhau đảo Quốc Thân Vương mở miệng, cái kia dí giọm tứ công chúa bỗng nhiên nói chuyện. "Tần Minh, kẻ thứ thời là Tuân Tiệt, ba người chúng ta công chúa đều viện tử gả cho ngươi, vàng bạc châu báu cũng có thể cho ngươi, ngươi vì sao cũng là không nguyện ý lưu lại đâu?"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 ngươi trở lại chính mình đảo quốc, thì tung bay a. tin hay không sở quốc sau khi biết đập một trăm ngàn đại quân, thì có thể đánh ngươi đảo quốc sụp đổ. Thần Minh nhìn chăm chăm đảo quốc thân vương nói ra. đảo quốc thân vương cười lạnh, nếu quả thật có một ngày này, trước hết chết nhất định là ngươi. Thần Minh lắc đầu, như ta hiện tại không cao hứng, quản chi ngoài trăm thước cũng có thể tùy tiện lấy tính mạng ngươi. đảo quốc thân vương sắc mặt trắng nhận, hắn biết Tần Minh không có nói đùa, giết hoàng tử, hắn đã không phải lần đầu tiên. nếu như ngươi dám làm loạn, thân vương phủ mấy trăm cung tiễn thủ, ngươi cũng trốn không thoát. đảo quốc thân vương nói ra. Tần Minh liếm môi, nói, thử nhìn một chút thôi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 biết rõ nơi đó là dùng đến cầm tù hắn, hắn còn đi, cái này rõ ràng là không có đem chỗ kia xem như cầm tù hắn chàng sợ à? đều tự do ra vào đều. theo sau nhìn xem, lớn nhất làm người tức giận là Đảo quốc thân vương phát hiện sao tiểu viện tử chung quanh cung tiễn thủ đều vẫn là vây quanh, cũng đều tại vô cùng cẩn thận nhìn lấy trong sân nhỏ gian nhà. thê này Đảo quốc thân vương khí, nha người đều không tại bên trong các ngươi không biết sao? trên thực tế những thứ này cung tiễn thủ còn thật không biết, thẳng đến Tần Minh nên ngang đến gần viện tử lúc, những thứ này cung tiễn thủ mới phản ứng được. nha, cái này người lúc nào ra ngoài hở? Tần Minh đi vào tiểu viện tử về sau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 Hắn tin tưởng đạo quốc thân vương đã ngủ, toàn bộ thân vương phủ đều so sánh an tĩnh. An tĩnh có thể không có ý nghĩa. Rốt cuộc tần minh ngủ một ngày, hắn ngủ không được. đã dạng này, tất cả mọi người đừng ngủ. lớn như vậy thân vương phủ hỗn đản này hưởng thụ ai nha, lạnh bước làm châm lửa nướng, ấm áp một chút thân thể. Tần minh nói, theo bên cạnh đem ngọn nến cầm lên, sau đó chậm rãi tại bắt đầu thiêu trên mặt bàn khăn trải bàn. khăn trải bàn một chút thì bốc cháy lên, tiếp lấy đem cái bàn thiêu đốt, sau đó cũng là bên cạnh cái ghế, cùng với trung bình hết thảy đồ gỗ. trong đại sảnh. Lửa càng ngày càng mạnh, Tân Minh thì là cầm lấy thiêu đốt đầu gỗ đông ném một cái tay ném một cái. Sau đó, toàn bộ thân vương phủ bốn phía cũng bắt đầu nổi lên đại hỏa. Tân Minh rất vui vẻ a, tin tưởng mỗi một nam nhân đều ưa thích đùa lửa. Mấu chốt là hắn tại những thứ này trong biển lửa chạy tới chạy lui, còn một chút việc đều không có. Không bao lâu, toàn bộ thân vương phủ biển lửa một mảnh, thân vương phủ cũng nhất thời hỗn loạn một mảnh. Tất cả thân vương phủ người đều đang bận rộn tại cứu hỏa, thế mà lửa này đã không có khả năng cứu. Sau đó mọi người chỉ có thể chạy đi nhìn lấy lửa tiếp tục thiêu. Đảo quốc thân vương giờ phút này vô cùng chật vật đứng tại thân vương phủ bên ngoài. Hắn còn mặc đồ ngủ, trên thân còn có hun khói dấu vết. Tại hắn sau lưng, có vài trăm người thân vương phủ hạ nhân phụ binh, còn có ba cái mặc đồ ngủ công chúa. Các nàng cũng đều mở mắt, ngay sau đó liền nghe tứ công chúa nói, "Cái này thân vương phủ, làm sao lại vô duyên vô cớ bốc cháy đâu?" "Đúng vậy a, chưa từng có loại sự tình này phát sinh a." Nhị công chúa mở miệng. Đào Quốc thân vương cũng xoa xoa cái chán, "Một tòa vương phủ a, bên trong có hắn toàn bộ vốn liếng a, cứ như vậy toàn tiêu." Hắn suy nghĩ một chút đều đau lòng. Bỗng nhiên trước mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, "Thần Minh đâu?" "Đúng vậy a, Thần Minh đâu?" "Sẽ không tại bên trong thiêu chết ta." thứ công chúa kinh ngạc, đạo quốc thân vương cũng sắc mặt khó coi, nếu như tần minh chết, sợ có biết, chắc chắn sẽ không tùy tiện thôi. nhanh, tìm tần minh. đạo quốc thân vương hét lớn, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia thiêu đốt vương phủ mặt bên, dơ gậy gỗ tần minh hét lớn, hô cái gì hô, lao tử ở đây này, mọi người thấy đi, nhất thời trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy tần minh cầm trong tay thiêu đốt gậy gỗ, còn tại hướng mặt bên một số hỏa thế lan tràn rất chật đất mới ra sức thêm lửa đây. đạo quốc thân vương thấy cảnh này hai mắt một phen, kém chút khí trực tiếp kẽ sỉu đi qua, hắn hiện tại trăm khẳng định, trận này đại hỏa cũng là tần minh điểm hỗn đàn hỗn đàn Ngươi. Ngươi đem bản vương vương phụ thiêu. đảo quốc thân vương khí sắc mặt đỏ lên một bộ hung thần ác sát bộ dáng thần minh ngay vậy lớn tiếng nói cần thiết hay không lão tử chỉ là có chút lạnh làm châm lửa ấm ấm thân thể mà thôi làm châm lửa cái này hắn a là một chút lửa sao đảo quốc thân vương khí đấm ngược dậm chân a Ngươi tới đem hắn bắt lại cho ta trực tiếp trực tiếp giam giữ tại đại lao đảo quốc thân vương rốt cục hạ ngao tâm hắn biết muốn thuyết phục thần minh giúp hắn làm việc cái kia là không thể nào chỉ có thể đến cưng dán đem thần minh trực tiếp cầm tù Sau đó uy hiếp sợ Quốc cho đạo Quốc chỗ tốt. Hắn thoại âm rơi xuống, nếu mày hơn 200 cung tiễn thủ cùng phụ binh lập tức đem thần minh vây quanh. Tân Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thân thể lóe lên, hai chân đem mấy cái tới gần phụ binh cho trực tiếp đạp bay. Tiếp lấy thân thể xuyên thẳng qua ở giữa, trong nháy mắt nhẹ nhõm đánh ngã 10 cái phụ binh. Nhìn thấy một màn này đạo Quốc thân vương sững sờ, nói: "Làm sao có thể còn có võ công? Không phải cho hắn người khiến người ta tạm thời mất đi vũ lực hơn hư sao?" Tân Minh khinh thường mở miệng nói: "Thế mà còn làm loại chuyện này. Bất quá may ra lão tử người không quen cái kia hương hương, cho nên đã sớm làm việc." nhân vật chính vầng sáng cường đại a đạo quốc thân vương nghe vậy khí tai run ngay sau đó nói quản chi ngươi vũ lực vẫn còn ngươi như thế nào đối mặt ta cái này 200 cái cung tiến thủ tân minh bản vương khuyên ngươi thúc thủ chịu trói bằng không liền để cung tiến thủ trực tiếp bắn giết ngươi tân minh không thèm để ý chút nào nói ra vậy liền hạ mệnh lệnh a tranh thủ thời gian ta cũng muốn xem bọn hắn đối với ta bắn tên hội có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đạo quốc cắn răng ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi nếu không ẩn tàng chân tướng ta còn có thể đối sở quốc nói ngươi không chết nhưng cũng uy hiếp sở quốc thiếu hắn a nói nhảm ngươi trực tiếp khiến người ta bắn tên đi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 mới xuống đảo quốc thân vương sắc mặt khó coi, hét lớn, cho ta tới gần, nhắm chuẩn. Sau đó, tất cả cung tiễn thủ tới gần, xác nhận trăm phần trăm nhắm chuẩn về sau, liền nghe đảo quốc thân vương nói, kéo cung, bắn cho ta. Tất cả mọi người cùng một chỗ kéo cung, sau một khắc, ba ba chi tiếng vang lên, chỉ thấy những cái kia cung tiễn thủ trong tay cung, lại bị bọn họ vừa dùng lực cho kéo được, mà lại còn không chỉ một cái đánh cung bị kéo được, là cơ hội tất cả cung tiễn thủ cung đều bị bọn họ cho kéo được. Nhất thời tất cả mọi người sát mặt trắng bệch lên, một màn này, không khỏi quá quỷ gì a, cái này hắn a, không có cách nào giải thích a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 ta thật sai, ta an bài ngươi trở về thế nào. ngươi cái này đảo quốc ta còn không có chơi qua đây, lại chơi hai ngày đi. Thần Minh nói ra, đảo quốc thân vương ký nghĩa rằng, muốn không phải hắn biết mình đánh không lại Thần Minh lời nói, giờ phút này cũng nhịn không được chém hắn hai đao. Van cầu ngươi, trở về đi. đảo quốc thân vương muốn khóc, Thần Minh lại lắc đầu, ngươi coi ta là gì? nói đến là đến để đi thì đi. đảo quốc thân vương giờ khắc này mới biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu, nghĩ thầm chính mình vì sao muốn đem Thần Minh bắt có cả? cái này mẹ hắn không phải ở không đi gây sự.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 đó lấy hắn giống như cháu trai cầu gia già cáo nãi nãi, xin nhờ tần minh ngàn vạn không thể phóng hỏa, cái này mới rời khỏi. không bao lâu, hắn tiến một cái tầm cung, trong tầm cung trên giường ngồi một người mặc hoàng nhan sắc đầu ngủ lão giả. đảo quốc thân vương sau khi đi vào, đối với lão giả hô một tiếng, phụ hoàng. ừm. nghe nói ngươi vươn phụ, thiêu. trên giường, lão giả lấy tay sờ lấy mỹ nhân trong ngực, mở miệng nhấp nô nói đến, đảo quốc thân vương không người, phụ hoàng, hài nhi thất sách, vốn là muốn đem người kia mang về sử dụng, không cần phải nói, đã biết, còn nghe nói giết hắn đều rất tuôn xương. lão giả một bên nói. Một bên dùng lực nắm bắt trong ngực nữ nhân. Đảo quốc Thân Vương thở dài, "Phu hoàng, Hải Nhi thực sự không có cách, hắn cũng là cái thai tinh." Lão giả trầm mặc, trong ngực nữ nhân bị hắn dùng lực nắm phát ra một chút đau hô. Thật lâu, hắn mới mở miệng, "Giết không." Cực kỳ quỷ dị. Đã như vậy lời nói, đem hắn đưa trở về à, loại này năng nhân dị sĩ, vẫn là không nên đắc tội. Hải Nhi cũng là ý tứ này, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta không có thương tổn tần minh, đến thời điểm liền nói là mời hắn tới làm khách, lượng trước Sở Quốc cũng sẽ không vì này cùng chúng ta làm to chuyện." Đào Cốc Thân Vương nói ra. Lão giả kia khẽ gật đầu.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 Tân Minh thì là khoát khoát tay, truyền ngôn mà thôi, không cần coi là thật. Thiên Hoàng cười phía dưới, còn nghe nói vài trăm người lấy cung tiễn bắn giết ngươi, ngươi đều có thể bình yên vô sự. Tân Minh nói, chỉ có thể nói những thứ này cung tiễn thủ vô năng a. Thiên Hoàng sắc mặt nặng nề, còn nói vậy ngươi cử động lần này đến ta trên đại điện là vì sao ý? Tân Minh cười, ta là tới cho Thiên Hoàng các hạ tặng quà bảo bối. Ồ, bảo bối gì? Thiên Hoàng đến hứng thú. Tân Minh chỉ chỉ trong tay bom, chính là cái này. Thiên Hoàng các hạ, cái này thế nhưng là cái bảo bối tốt ta. Thiên Hoàng nghi hoặc, đây là cái gì bảo bối tốt?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 qua một hồi, tuyến nấu xong, thiên hoàng nghi hoặc, cái gì kinh dị a? không có a. nói hướng phía dưới xem xét, tần minh cùng đảo quốc thân vương cũng không thấy. giờ phút này, đại điện bên ngoài, tần minh ngay tại cười hất hất phi nước đại đã chạy ra thật xa. một bên, đồng dạng phi nước đại đảo quốc thân vương một bên chạy còn một bên hét lớn. tần minh, ngươi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại muốn nổ đại điện. tần minh một bên chạy một bên nói, lan ngươi nha, chính ngươi đều thấy là ngươi cái kia ngu ngốc phụ hoàng muốn buốt cháy bom nhìn xem, trách ta chuyện gì? đảo quốc thân vương khí muốn nổi giận, ngay tại việc này sau lưng đã rất rộng lớn điện đống nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang chỉnh cái to lớn đại điện ầm vang nổ tung tiếp lấy toàn bộ sụp đổ, thành một vùng phế tích tân minh cùng đảo quốc thân vương đều dừng thần tân minh mắt nhìn trong nháy mắt thành phế tích đại điện nhịn không được lắc đầu trợn trợn uy lực thật lớn à quá thảm một bên đảo quốc thân vương nắm chặt quyền đầu khí kém chút ngất đi phải biết bên trong tòa đại điện kia không chỉ có thiên hoàng còn có đảo quốc đế đều cơ hồ tất cả ngũ phẩm lấy phía trên văn quan võ tướng à cái này một chút chết hết hắn phản ứng đầu tiên chính là đảo quốc trong những ngày sau tử bên trong không dễ chịu nhiều như vậy đại quan đều chết.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 Tân Minh đối đảo quốc thân vương nói, muốn đánh thì động thủ a, không đánh ta ngươi đều không phải là cái nam nhân. Đảo quốc thân vương cắn răng, quyền đầu nắm chặt, ngay sau đó mãnh liệt mà tiến lên một bước, một chút quỷ trên mặt đất. Tân Minh sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, ngay sau đó liền nghe đảo quốc thân vương nói, ta thật sai. Tân Minh, Tân đại gia, van cầu ngươi, ngài trở về đi, ta thật biết sai. Tân Minh thở dài, lời nói thâm thiệt nói, chúng ta là người, muốn giảng đạo lý đúng hay không? Ngươi nha thừa dịp lão tử uống nhiều, đem lão tử bắt đến ngươi đảo quốc đến, hiện tại lại gọi ta đi, có phải hay không là ngươi không đúng? Mà lại ta đã cho ngươi cơ hội à, hôm qua ta liền nói để ngươi đưa ta trở về, ngươi không nghe, hiện tại cầu ta có làm được cái gì? Đảo quốc thân vương quỳ nói, ta đã biết sai, ta vương phụ không, hiện tại đại điện cùng bách quan đều không, ngươi lưu lại còn muốn làm gì nha? Ta còn chưa đủ thảm sao? Nói nói, hắn khóe mắt đã lên nước mắt. Giờ khắc này, tân Minh đều mềm lòng, nghĩ thầm chính mình có phải hay không sát thực quá phận. Trước mắt đảo quốc này thân vương, bị chính mình tiến cung nói, nhà cũng cho hắn thiêu, hoàng cung đại điện cũng cho hắn ở, cái này khiến hắn nguyên khí đại thương không nói, còn để đạo quốc cũng nguyên khí đại thương. Hắn đã đầy đủ thảm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 Sau khi xem xong, hắn hít thở sâu một hơi, nói, đảo quốc yêu cầu là muốn ta đông hải cửa biển một tòa thành." Nhị công chúa nhướng mày, nói, "Mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng là tại đông hải bên bờ biển, nếu để cho đảo quốc, vậy bọn hắn chẳng phải là liền có thể trắng trợn đem bọn hắn ở trên đảo quân đội đóng quân lục địa. Chỉ sợ, dũng tâm lương khổ đi." Hoàng đế gật gật đầu, nói, "Có điều, dùng cái này đến đổi tần minh, chấm còn thì nguyện ý." Nhất thời, phía dưới các đại thần nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đồng thời, công bộ thượng thư mở miệng, "Vệ hạ, thần cảm thấy, vô luận Đạo quốc nhắc tới điều kia gì, chúng ta cũng không thể đáp ứng."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 Đột đột đột thì hướng về Đế đô phương hướng mà đi. Mặc dù là lên đường, nhưng Thần Minh cũng không nóng nảy, cái kia nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cứ như vậy, cũng là hoa hơn 2 ngày thời gian mới đến Đế đô thành bên ngoài. Lúc này a, trời mới vừa vào sáng. Thần Minh thu mô tô, vào thành, trở lại chính mình tân phủ. Hắn vừa trở về, quản gia đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Thần Minh nói, "Công tử, ngài trở về." Thần Minh nói, "Trở về a? Ngài không có sao chứ? Nghe nói ngươi bị đạo quốc người bắt ta. Lão quản gia thở phào. Thần Minh cười phía dưới, "Không cần phải lo lắng, ta không sao." Lão quản gia nói, vậy thì tốt đã hai ngày này trong thành chuyển sôi sụp sụp nói ngài bị bắt đảo quốc muốn một tòa ven biển thành mới bằng lòng thả ngài đây mà lại triều đình mấy ngày nay mỗi ngày tảo triều nghị sự những đại thần kia đều đang nghị luận muốn hay không cứu ngươi đây tần minh muốn mày nói như vậy hôm nay tảo triều còn có trò vui nhìn rồi Quản gia, đem ta quan phục lấy ra ta cũng phải lên hướng đi nghe một chút các đại thần ý kiến chương 208, ngươi thật đúng là cái thai tình a giờ phút này trên triều đình mấy ngày trôi qua những đại thần này còn đang xoắn xuyệt liên quan tới cứu tần minh sự tình có chút biện pháp à tới tới lui lui nói vô số lần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 liền để Tần Minh vây ở Đạo Quốc, chết tử tế nhất tại Đạo quốc. Hoàng đế thấy mọi người không nói lời nào, sau đó hỏi nhị công chúa, Sương Nhi, ngươi làm sao nhìn? Phu hoàng, Nhi thần cũng không có cách nào. Theo nhị công chúa, Tần Minh theo nàng ở giữa là địch hay bạn, còn không phân biệt được. Cho nên nàng lựa chọn trung lập, cái này khiến Hoàng đế triệt để im lặng. Đánh, văn võ ba quan đều không đồng ý, thú hổ cũng xác thực không tốt đánh. Thỏa hiệp Đạo quốc cho hắn một tòa thành, cái kia cũng là không thể nào, rốt cuộc cái này hội nguy hại Sở quốc. Đàm phán, Hoàng đế lại không phải người ngu để những người này đi đạo quốc nói, tần minh càng không cứu. trong lúc nhất thời, hắn lại không có cách nào. thực cái này thời điểm, mọi người còn kém minh bạch nói cho hoàng đế, tần minh cũng đừng cứu. đương nhiên, lời này sớm muộn đến có người nói đi ra. đúng lúc này, một cái phía trước lao thần tử đi tới, nói ra: bệ hạ, như là cứu tần minh, cũng là hãm sợ quốc tại nguy cơ. theo lão thần đến xem, không bằng không cứu, hy sinh hắn một người, không cho đạo quốc cầm nhưu đạt được. hoàng đế nhướng mày, nhìn lấy lao giả nói: thái phó, ngươi thật nghĩ như vậy? lao thái phó mở miệng, bệ hạ, lúc này lấy giang sơn xã tắc làm trọng.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 Tốt một cái chỉ là tần minh a, nguyên lai ta tần minh tại các vị đại nhân trong mắt, chỉ là một cái chỉ là tần minh. tạ thưa tướng lời nói vẫn không nói gì, một cái tơi mở thanh âm, liền từ đại điện ngoại truyền tiền đến. tất cả mọi người nghe đến cái thanh âm này thời điểm, đều sững sờ một chút. đó lấy tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía cửa đại điện. chỗ đó người mặc quan bào, một mặt uy nghiêm tần minh, vung lấy tay háo nhanh chân đi tiền đến. nơi hắn đi qua, đám quan chức ảo ảo lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt cũng đều khó nhìn lên. hắn mấy bước đi đến trong triều đình ở giữa, tại vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn soi nói, mở miệng đối lên mới hoàng đế nói, bệ hạ.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 mới lên tiếng, tần minh cười cười, ngay sau đó sầm mặt lại, liếc nhìn còn quỷ không ít quan viên, nói ra, thế nhưng là, ta trở về, để tại chỗ không ít người, rất khó tiếp nhận a, có phải hay không đều hy vọng ta tần minh chết tại đảo quốc, đáng tiếc A, ta tần minh mạng lớn, không chết. Đáng quan chức gào hò đứng dậy, ngay sau đó tạ thừa tướng cười lấy đối tần minh nói, tần đại nhân lời này nói thế nào, chúng ta vi thần tử, tự nhiên là muốn bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng. tần đại nhân, ngươi phải hiểu a, lý giải, đương nhiên lý giải, ta rất lý giải a. tần minh nhìn về phía tạ thừa tướng, nói ra.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 Lời này vừa nói ra, các đại thần sắc mặt tái áo khó nhìn lên. Tạ Thưa tướng càng là kinh ngạc hỏi, chuyện này là thật? Thần Minh vẻ mặt thành thật, ta lừa ngươi làm gì? Thần Minh bây giờ nói láo, làm ý mắt đều không nháy mắt một chút. Tuy nhiên chuyện này cũng không có, nhưng Thần Minh chính là muốn tạo ra đi ra ác tâm một phen bọn họ, ai bảo bọn họ từng cái vừa mới đều một bộ xả thân thủ nghĩa bộ dáng. Bây giờ còn có thể xả thân thủ nghĩa sao? Rõ ràng, những đại thần này đều hỏng. Nếu như đảo quốc người thật như vậy làm, vậy bọn hắn vẫn thật là nguy hiểm. Rốt cuộc Tần Minh làm vì một cái có võ công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 Tần Minh không quan trọng nói, nổ đảo quốc hoàng cung đại điện, đem Thiên hoàng cùng mười mấy cái đảo quốc đại thần nổ chết, đoan trường thành cho cho. Trong chấp nhóm này, đừng nói tại chỗ văn võ bá quan, cũng là hoàng đế đều cảm thấy cổ họng phát khô. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi đem đảo quốc Thiên hoàng cùng mười mấy cái đảo quốc đại thần nổ chết. Tần Minh nói, đúng a, ai bảo bọn họ đem ta bắt cóc, không trả giá một chút sao được. Hoàng đế sững sờ rất lâu, mới cười khổ nhìn lấy Tần Minh nói, Tần Minh a, ngươi thật đúng là cái. Hai tên a. Chương 209, Diễm Lăng thị bị bức hôn. Trước kia, Tần Minh tại Viên quốc, tại Kim quốc đều đã từng cầm súng ngắn cùng bom tại trên đại điện đùa nghịch qua huy phong. Riêng là tại Kim quốc, bức Kim quốc hoàng đế cắt năm tòa thành trì, dựng một cái công chúa. Nhưng hắn không có ở trên đại điện thật dùng qua bom a. Lần này thì Tân Oan, trực tiếp tại đảo quốc trên đại điện dùng bom, để đảo quốc triều đình tổn thất nặng nề a. Sở Hoàng đúng là lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ a, tiểu tử này, coi là thật là chuyện gì đều làm được. Sau đó, hắn lại hỏi, ngươi đem đảo cốt thiên hoàng cùng nhiều như vậy đại thần đều độ chết, bọn họ có thể thả ngươi trở về. Tần Minh sững sờ, hỏi lại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 Ngươi đều đem bọn hắn Thiên Hoàng cùng nhiều như vậy đại thần nổ, bọn họ còn có tâm tư đến bắt chúng ta đại thần. Thần Minh chép miệng một cái, ngươi nhìn ngươi nhìn, lại không tin a. Thiên Hoàng chết có hắn nhi tử lập tức thay thế a. Ta đem bọn hắn mười mấy cái đại thần nổ chết, bọn họ không dám tìm ta báo thù, nhưng dù sao cũng phải trả thù một cái đi. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ đối với chúng ta đại thần động thủ. Nghe xong lời này, Thái Phó cùng các đại thần sắc mặt lại biến. Có đạo lý a, thần Minh chỉnh chết người nhà mười mấy cái đại thần, người ta không được trả thù. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả đại thần đều lo lắng, quyết định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 Ngươi muốn là sợ, ngay tại Sở quốc chống tránh, đoán chừng chờ ngươi về sau trở về, Âu Lan quốc đã là ngươi vương thúc. Âu Lan quốc vương tử im lặng nhẹ nào. Qua một hồi, hắn bỗng nhiên nhìn lấy Thần Minh nói, Thần Minh, ngươi giúp ta. Cái gì? Ta giúp ngươi cái gì? Thần Minh im lặng. Âu Lan quốc vương tử nói, ngươi giúp ta, ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó. Thần Minh trợn mắt chừng một cái, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta lại không phải người ngu, ta vương thúc rất có dạ tâm, hắn làm Âu Lan quốc, quốc vương, nhất định cũng sẽ đối Sở quốc nhìn trạm trạm. Rốt cuộc sở quốc là xung quanh đệ nhất đại quốc, tất cả mọi người nhìn chăm chăm đây. Chỉ muốn ta làm quốc vương, ta cam đoan cùng sở quốc đời đời giao hảo. Thần minh suy nghĩ một chút, thế nhưng là ta cũng không cần thiết ta. Âu Lan quốc vương từ trong mắt đi loanh quanh, nói, nghe nói ngươi đối các quốc gia công chúa cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi giúp ta, ta đem tỉ ta giới thiệu cho ngươi. Thần minh, thế nào? Ô Lan quốc vương từ hỏi. Thần minh lắc đầu, ta đối các quốc gia công chúa không hứng thú. Ô Lan quốc vương từ cười, ngươi thổi à ngươi, ngươi vừa thích sở quốc tam công chúa, bên người còn có cái kim quốc công chúa hầu hạ ngươi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 có chút thất hồn lạc phép sau khi về nhà, thần minh hỏi diệp tiểu vũ, ngươi biết diễm lang phỉ lần trước vội vã trở về mục đích sao? diệp tiểu vũ nghe vậy lắc đầu, không biết ta, bất quá nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ không quá cao hứng, không quá cao hứng. thần minh hỏi, nàng là không phải là không muốn hồi viêm quốc? đâu chỉ không muốn trở về, quả thực cũng khó khăn quá rất, ta còn ước gì ta hồi kim quốc đây, cũng không biết nàng vì sao còn không muốn hồi nhà mình, đêm đó còn khóc. nghe đến đó, thần minh ánh mắt khẽ híp một cái, nàng còn khóc, nàng không muốn gả, chỉ cần nàng không muốn, liền không có người có thể buộc nàng. thần minh lập tức đứng dậy, cấp tốc đi hoàng cung.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 Hạ quốc, thế nhưng là rất muốn đánh Viêm quốc, hắn Viêm quốc như là cùng lệ quốc quan hệ thông gia, vậy chúng ta sợ quốc thì mặc kệ hắn cái này đệ đệ. Thần Minh nhấp nô nói đến, Hoàng đế cười nói, sự kiện này giao cho ngươi, tùy thời lên đường. Thần Minh có người, ta lập tức xuất phát. Nói, hắn quay người rời đi. Sau đó, cùng ngày, Thần Minh liền gỡ nhỏ mô tô, một đường lên hướng về phía tây Viêm quốc mà đi. đã đi qua một lần, lần này Thần Minh quen thuộc đường, cho nên chỉ phí 3 ngày thời gian, liền đến Viêm quốc đế đô. Viêm quốc đế đô, Thần Minh đi tại trên đường cái, tìm tới hắn lúc trước ở qua hàng quán vừa vào hành quán, bên trong chủ sự liền quá sợ hãi, hắn há có thể không biết tần minh. giờ phút này nhìn thấy tần minh đến, hắn lập tức khách khí chào đón, nói ra, nha, tần đại nhân ngài tới. tần minh gật đầu, nói, ngươi đi thông báo ngươi cấp trên, để hắn đến mang ta vào cùng gặp viêm hoàng. chủ kia sự tình nào dám lãnh đạm, lập tức đi liên hệ hắn cấp trên, sau đó viêm quốc lễ bộ thượng tư tự mình đến tiếp đái tần minh, mang theo hắn hướng viêm quốc hoàng cung mà đi. viêm quốc trong hoàng cung, trong ngự thư phòng, viêm hoàng thu đến thông báo, nói sợ quốc đại thần tần minh đến về sau, cũng là xưng sở nghi ngờ nói không có thu đến sở quốc nói tần minh muốn tới a tín tứ ca ngay sau đó hắn đối thái giám nói mời hắn vào không bao lâu tần minh tiến ngự thư phòng sắc mặt hắn khó coi vừa tiến tới liền nói viêm hoàng bệ hạ chẳng lẽ viêm quốc cùng sở quốc kết minh là trò đùa sao viêm hoàng sương sở không hiểu tần minh vì sao đột nhiên nói lời này liền mở miệng hỏi tần minh a ngươi vì cớ gì nói ra lời ấy tần minh nhíu mày ta nghe nói viêm hoàng bệ hạ muốn đem diễm lang phỉ, gả cho lệ quốc hoàng tử viêm hoàng long mày nuzz lên cười nguyên lai là vì chuyện này tần đại nhân lang vĩ là chấm nữ nhi tự nhiên muốn cân nhắc nàng hôn nhân đại sự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 Viêm Hoàng ngưỡng mày, nói, chờ một chút. Thần Minh dừng thân, nhìn xem Viêm Hoàng, chỉ thấy Viêm Hoàng thở dài, nói, sự kiện này, Lệ Quốc cũng lưu giữ đang bức bách, như là không đồng ý, bọn họ có thể sẽ đối Viêm Quốc, rất không hữu hảo. Bây giờ Viêm Quốc không muốn đắc tội bất kỳ một cái nào Đại quốc, cho nên, cho nên ngươi liền đem chính mình Nữ Nhi, đẩy hướng hố lửa. Thần Minh có chút bất mãn, Viêm Hoàng trong mắt hơi híp, Tần đại nhân, chấm rất nghi hoặc, ngươi lần này đến, đến tột cùng là vì quốc sự, vẫn là vì tư, có trọng yếu không? Thần Minh nhấp nô nói đến, Viêm Hoàng mở miệng, nếu như là quốc sự, không đến mức như thế.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 tiếp lấy hắn một tay lấy trên mặt bàn tấu trương toàn bộ đạp đổ hét lớn hổn trướng, một cái sở quốc phò mã cũng dám tại chấm trước mặt thái độ như thế thật sự là hổn trướng. bất quá mang xong về sau hắn lại nghĩ tới thần minh vài ngày trước đem đảo quốc tiên hoàng nộ chết sự tình lập tức lại sợ đó lấy hắn liền rơi vào trầm tư thần minh cảnh cáo cùng ý hiệp không thể không khiến đầu hắn đau thực viêm hoàng ý nghĩ rất đơn giản một phương diện cùng sở quốc vì minh hiếu một phương diện lại không muốn đắc tội lệ quốc cho nên hắn muốn hai đầu đều giữ gìn mối quan hệ điển hình cọ đầu tường bất quá giờ phút này thì thật khó khăn bởi vì hắn nhất định phải làm ra lựa chọn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 tương lai lệ quốc quốc quân ngươi đến tuổi cùng vì sao như thế chướng mắt ta là không phải là bởi vì tần minh hắn cái nào điểm so với ta tốt diễm Lăng phỉ nhiễu mạnh nhìn lấy lệ quốc hoàng tử nói ra hắn cái nào điểm không so ngươi tốt lệ quốc cả giận nói hắn đã là sở quốc phó mã ngươi nghĩ hắn có làm được cái gì chẳng lẽ ngươi cho hắn làm tiểu thiếp? diễm Lăng phỉ cười lạnh một tiếng cái kia cũng so gả cho ngươi mạnh lệ quốc hoàng tử khí đứng dậy một bàn tay đập vào trên bàn đá hét lớn hắn tần minh là cái thà gì hắn có thể so với ta sao Hắn tại sở quốc cũng là cái dựa vào sở quốc công chúa ngồi phía trên mặt trắng nhỏ mà thôi. Ta nói cho ngươi, hắn như là giờ phút này xuất hiện ở trước mặt ta, ta có thể một bàn tay đập chết hắn, hắn cũng là cái đồ bỏ đi. Cái này vừa mới rất lời, lập tức có tiên nha hoàng chạy tới. Công chúa, bên ngoài phủ tần minh cầu kiến. Lệ quốc hoàng tử chân mềm nũn, đặt ngông ngồi tại trên mặt ghế đá. Chương 211, không phục ngươi đánh ta a? Nghe đến tần minh đến, lệ quốc hoàng tử trực tiếp run chân. Diễm Lang phỉ thì là vui vẻ, đống nhiên đứng dậy nói, hắn ở đâu? Cũng không đợi nha hoàng trả lời, liền trực tiếp thì hướng về phòng trước mặt đi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 trong mắt mang theo một tiếng nước mắt hai ba bước sông đi lên tựa hồ muốn từ phía sau ôm lấy thần minh bất quá vẫn là nhìn xuống thần minh nàng hô một tiếng thần minh quay đầu nhìn đến diễm lang phỉ về sau cũng cười người cái tên này lúc trước rời đi thời điểm tại sao không nói một chút người khó xử thần minh khẩu khí có chút trách cứ rốt cuộc cùng diễm lang phỉ ở chung một chỗ cũng có hơn nửa năm trong lúc vô hình quan hệ thực sự có chút nói không rõ diễm lang phỉ dường như giờ khắc này không gì sánh được bị quất khẽ cắn môi nói việc quan hệ gia quốc đại sự ta làm sao tôi nói thần minh nghe vậy thở dài từ xưa đến nay tựa hồ không thiếu công chúa đều là làm đồ vật đồng dạng lấy suất giá quan hệ thông gia phương thức dùng đem đổi lấy hai nước một số lợi ích vạn ác xã hội phong kiến a hại bao nhiêu người tân minh là minh bạch đạo lý này cho nên nói ngươi yên tâm đi ngươi không muốn gả không có người có thể ép buộc ngươi diễm lang phỉ thở dài thế nhưng là phụ hoàng ta hắn hắn hiện tại đang vì khó đây ta đã gặp hắn cái này không chỉ có quan hệ viêm quốc cùng lệ quốc càng quan hệ đến sở quốc tin tưởng hắn sẽ làm giá hợp lý quyết định tân minh nói ra diễm lang phỉ không phải đần độn nghe xong lời này thì minh bạch tân minh đạo lý ngươi nói là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 ta đến xử lý. Tần Minh nói, thì hướng về hậu viện mà đi. Lúc này, Lệ Quốc Hoàng tử rất khẩn trương. Tại sở quốc đợi mấy tháng, hắn há có thể không biết Tần Minh lợi hại? Lam Hoàng tử, ở trước mặt bất kỳ người nào hắn đều có chính mình nạo khí cùng cường thế, mà ở Tần Minh trước mặt, hắn biết chính mình nạo khí sẽ bị giảm tại trên mặt đất, cái gọi là cường thế cũng sẽ bị đánh phân mạnh. Khi thở sâu một hơi về sau, Lệ Quốc Hoàng tử đứng dậy, tiếp lấy liền nghe Tần Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhà, đây không phải Lệ quốc Hoàng tử sao? Lệ quốc Hoàng tử thân thể du lên, ngay sau đó quay người mắt nhìn đi tới Tần Minh, cứng ngắc cười cười, nói. Tần đại nhân, ha ha, không nghĩ tới tại Viêm quốc lại gặp được ngươi. Tần Minh đi lên trước, lấy tay vỗ vỗ lệ quốc hoàng tử bả vai, nói ra, rất lâu không thấy, nghe nói ngươi lại cản rơ a. Tại Viêm quốc tới chơi bức hôn. Lệ quốc hoàng tử cười nói, sao có thể nói là bức hôn đây? Hai nước quan hệ thông gia nhà, rất bình thường. Thế nhưng là người ta diễm lang phỉ không nguyện ý a, ngươi vì sao còn lại tại người ta nơi này? Tần Minh giống như cười mà không phải cười nói đến. Lệ quốc hoàng tử cười ha ha nói, ha ha ha, Viêm quốc công chúa khó tránh khỏi sẽ có chút thẹn thùng, đây là bình thường. Lại nói, phù mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn.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 chuyện này, ngươi có thể không làm chủ, thử nhìn một chút. Thần Minh cười lạnh. Lệ Quốc hoàng tử nói, Thần Minh, nơi này không phải Sở quốc, đây là Viêm quốc. Diễm Lang Phỉ là Viêm hoàng nữ nhi, gả không gả cho ta. Viêm Hoàng nói tính toán, ta cái này đi tìm Viêm Hoàng. Ta nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói? Nói. Lệ Quốc hoàng tử quay người thì hướng về công chúa phụ bên ngoài mà đi. Diễm Lang Phỉ lộ ra vẻ khẩn trương, đối Thần Minh nói, làm sao bây giờ? Vạn nhất phụ hoàng ta vẫn là chịu không được Lệ quốc gáp được đâu? Thần Minh quát tay, không cần lo lắng, ngươi phụ hoàng cùng Lệ quốc quan hệ thủng ra, thì nhất định sẽ mất đi Sở quốc người Minh hữu này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 Viêm Hoàng thở dài, nói: thần Minh, ngươi có thể hài lòng." "Hài lòng?" Viêm Hoàng bệ hạ hy vọng về sau dạng này ảnh hưởng Viêm quốc cùng sở quốc quan hệ sự tình, đừng phát sinh." Thần Minh nói ra. Viêm Hoàng bất đắc dĩ nói: "Chớ biết, lần này ngược lại cũng đem Lệ quốc làm mất lòng." Thần Minh nhếch môi, nói: "Vậy ta sẽ không quấy rầy Viêm Hoàng bệ hạ." Nói, Thần Minh có người, cùng Diễm Lăng Phỉ lui ra ngự thư phòng. Sau khi ra ngoài, thần Minh nói: "Đi, đuổi kịp Lệ quốc hoàng tử." "Làm gì?" Diễm Lăng Phỉ nghi hoặc. Tần Minh nói: "Đã sớm nhìn hắn khó chịu, nha vừa mới như vậy càng rỡ." không đánh hắn một trận lao tử không thoải mái. Diễm Lang Phỉ kết quả là hai người đối theo, đem còn chưa kịp xuất cung môn lệ quốc hoàng tử đệ xuống đất thật tốt đánh một trận, toàn bộ quá trình lệ quốc hoàng tử liền hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp bị đánh mặt mũi bầm dập. chờ hắn từ dưới đất lấy lại tinh thần đứng lên thời điểm, Tần Minh cùng Diễm Lang Phỉ đã đi, khí lệ quốc hoàng tử tại nguyên châu giống to lại không thể làm gì, rời đi hoàng cung phía sau, Tần Minh nhìn lấy Diễm Lang Phỉ nói, ta muốn tại Viêm quốc ngóc hai ngày, ngươi có thể đến thật tốt chiêu lại ta. Diễm Lang Phỉ hào phóng nói, không có vấn đề, đi, Đế đô bên trong ngươi muốn ăn cái gì ăn cái gì, ta mời khách sau đó, ở sau đó trong hai ngày, thần minh đều tại viêm quốc đế đô du ngoạn. mà thứ ba ngày thời điểm, thần minh liền chuẩn bị trở về sở quốc, tại công chúa phủ, thần minh nhìn lấy diễm lang vĩ nói, tiếp xuống tới có tính toán gì a? diễm lang vĩ thật rất muốn cùng thần minh lại đi sở quốc, bất quá tuổi hồ lại không quá phù hợp, cho nên nàng cũng không có đưa ra cái này, mà chính là nói, ta tiếp xuống tới tại viêm quốc thật tốt ở lại đi. thần minh gật đầu, có cơ hội đừng quên đến sở quốc tìm ta chơi. muốn nói gì, lớn nhất sau phát hiện, lại không cái gì dễ nói. cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lần này tới lời nói, nói không chừng ta.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 quay đầu, a, thần minh, có phải hay không bằng hưu a? Diễm Lang Phỉ, đúng vậy a. Thần minh, là bằng hưu thì cùng đi sở quốc chơi a. Diễm Lang Phỉ sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó nhăn nhăn nhò nhỏ nói, thế nhưng là, thần minh, nhưng mà cái gì a? Là mì tôm ăn không ngon a vẫn là nhỏ mô không tốt cười a. Diễm Lang Phỉ cười, quay đầu đối cửa nha hòa nói, nói cho ta phụ hoàng cùng ta mẫu hậu, ta mặc dù là công chúa, nhưng ta muốn truy cầu chính mình tự do. Nói xong, thì đối với thần minh phóng đi. Thần minh cũng cười, nói, lúc này mới là bạn tốt nhá, có lẽ là bằng hưu a rốt cuộc tần minh ở cái thế giới này còn thật không có bằng hữu. Gia Viên quốc đế đô, tần minh lấy ra nhỏ mô tô, nói: "Lão ngồi Nhi, lên đây đi, ta mang ngươi ngồi lên tới." Diễm Lăng Phỉ ngồi lên nhỏ mô tô về sau, tần minh chân ga hoành một cái, nhỏ mô tô đột đột đột liền chạy ra khỏi đi. Dọc theo con đường này, tần minh không vội mà không có thời gian, một bên nói chuyện phía một bên cơi xe, hoa một ngày rưỡi mới ra viên quốc. Tiến vào sở quốc khu vực về sau, tần minh lại đuổi nửa ngày đường, hơi mệt chút, liền đến một cái trong huyện thành đi chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Huyện thành này ở vào sở quốc phía tây, khoảng cách lúc trước hạn hán địa phương rất gần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 khoai lang loại cùng khoai tây loại, giống như có hơn 1 triệu cân. Nạn dân cơi khổ, công tử ngươi có chỗ không biết, bọn họ cố ý thiếu cho chúng ta một số hạt giống, dạng này chúng ta loại mọc ra cũng không đủ ăn, cho nên hắn liền có thể tiếp tục báo cáo triều đình. Liên nói khoai lang khoai tây thu hoạch không tốt, nạn dân nhóm còn tại chịu đói. Triều đình cũng không có cách, sau đó liền đem cứu trợ thiên thai ngân lượng lại gửi xuống tới, dạng này, bọn họ lại có tham. Tân Minh nhíu mày, đây là chế tạo ra nạn dân, lừa gạt triều đình ngân lượng, lại nhền ép nạn dân a, thật sự là đáng giận. Đúng, các ngươi thì không đi cản cao hơn một cấp phủ nha bên trong cáo quan lại bao che cho nhau thông đồng một hơi làm sao cáo a cái kia nạn dân nói ra tân minh còn nói vậy liền đi đến đô đi thuận thiên phủ đi ngoài hoàng cung luôn có thể có địa phương cáo a cái kia hai tinh lắc đầu nói công tử ngài không phải làm quan không hiểu quan trưởng mà lại quá coi thường quan trưởng một cái quan viên tham không biết bao nhiêu quan viên hội thu đến chuẩn bị cái kia sợ chúng ta đi cáo khả năng vừa đi phủ nha hoặc là thuận thiên phủ một nói chuyện này đoan trưởng thì liền làm sao chết cũng không biết huống hồ chúng ta đều ăn không đủ no cái nào có sức lực chạy xa như vậy a tân minh ngây người hắn ở quan trường cũng nốc hơn nửa năm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 Hắn rất muốn biết, một cái hạn hán khu vực, đến tột cùng có bao nhiêu người sử dụng những thứ này nạn dân tại không kiêng nể gì cả tham. Trong triều đình, đến tột cùng là ai, tại làm bọn hắn ô dù. Thần Minh nhất định phải móc ra, rốt cuộc cái này về sau Giang Sơn đều là hắn được. Mà lúc này, cái kia nạn dân đỗng nhiên dừng lại, chỉ vào phía trước nói, cái kia chính là huyện Nha Môn, công tử, ta không dám tới gần, ngươi cũng đừng quá gần đi xem. Thần Minh cười nói, không có việc gì. Ngay sau đó hắn cùng Diễm Lang Phỉ lướt nhau, cùng một chỗ hướng về cổng huyện Nha mà đi. Trung quanh có không ít nạn dân, giờ phút này đều uất bác vừa phân đến một chút tất cả đều là nước cháo tại uống uống thì tìm một chỗ ngồi lấy lời cũng không thể nhiều lời hồi đói mà cổng huyết nha giờ phút này chính có một cái tuổi trẻ phụ nhân trong ngực ôm lấy một cái hai ba tuổi nữ hải chính quỳ trên mặt đất đối với một bộ nam tử trẻ tuổi thi thể đang khóc bên cạnh còn một cặp người giả phu phụ giờ phút này cũng không đủ sức ngồi dưới đất dường như tuyệt vọng đồng dạng thân minh thấy cảnh này đột nhiên buồn theo tâm tới hắn nhìn về phía bên cạnh một cái ngồi xuồng hút cháo vẻ mặt ngây ngô nạn dân hỏi huynh đệ mấy cái kia nạn dân làm sao cái kia hút cháo nạn dân hiếu khí vô lực nói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 Thần Minh bỗng nhiên một bàn tay phiến ra, trực tiếp đem phát cháo nha dịch vô bay ra ngoài. Ngay sau đó cầm lấy cái môi chiếu vào trong nồi gạo nhiều địa phương múc một chén ra giang cháo. Ngay sau đó lại chậm rãi đi đến phụ nhân kia trước người, ngồi sủng người xuống đem cháo cho nàng, cho hải tử cho ăn đi. Thần Minh thanh em rất nhẹ. Phụ nhân tiếp nhận cháo, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Mà lúc này cái kia ban đầu đau có chút điên cuồng, đối với chung quanh còn đang ngẩn người bọn nha dịch hét lớn, đau chết lão tử, đều thất thần làm gì? Cho lão tử đem cái kia cầm kiếm đản bà giết, nhanh a! Những thứ này nha dịch sai dịch lập tức kiềm phản ứng toàn bộ đều xông đi lên muốn đối Diễm lăng Phỉ đạo thủ. Thế mà Diễm lăng Phỉ võ công lại không kém một chút nào, chỉ thấy tay nàng nắm trường kiếm, đối với vọt tới 10 cái sai dịch nha dịch chấn động vung vẩy, liền nhẹ nhõm tại những thứ này người trên thân lưu lại từng đạo vết thương. đương nhiên vết thương đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thụ bị thương mà thôi. Những thứ này nha dịch sai dịch sau khi bị thương ảo ảo lui lại, không còn dám tới gần. cái kia ban đầu sắc mặt khó coi, đối Diễm lăng Phỉ hét lớn. người là ai? cũng dám một vốn một lợi ban đầu đạo thủ, ngươi không muốn sống? Diễm Lang Phỉ trường kiếm trong tay quét ngang, giống như ngươi cái này trở tham quan ô lại, chết không có gì đáng tiếc nói nàng liền muốn lấy trường kiếm đi chém giết cái kia ban đầu nhưng mà đúng vào lúc này phủ nha bên trong người mặc thất phẩm huyện lệnh quan phục chi huyện mang theo mười mấy cái sai dịch nha dịch lao ra đồng thời cái kia huyện lệnh hét lớn lớn mật người nào dám tại cổng huyện nha nháo sự không muốn sống sao. nói chuyện ở giữa những thứ này nha dịch sai dịch trong nháy mắt đem tần binh cùng diễm lăng phỉ cùng với phụ nữ trẻ bọn họ vây quanh cái kia huyện lệnh là cái đại bản tử nâng cao cái bụng đi tới mắt nhìn ban đầu quá sợ hãi là ai đem ngươi tay chặn đại nhân là cái kia hung bản lương cái kia ban đầu nhìn lấy diễm lăng phỉ hung dữ nói đại nhân, ngài có thể được báo thủ cho ta. À. bọn họ là tới quấy rối. cái kia huyện lệnh nhìn hàm hàm diễm lăng phỉ, tiếp lấy sưng sở, sau một khắc, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. thật đẹp tiểu nương môn nhi à, bản quan duyệt nữ vô số, còn chưa thấy qua như thế xinh đẹp tiểu nương môn nhi. ha ha, lần này có phúc. nói đến đây, hắn vung tay lên, người tới, đem người nam kia giết, đem cái này mỹ lệ tiểu nương môn nhi cho bản quan buộc, bản quan muốn nàng. trung quanh bọn bộ khói nghe vậy đều giơ đao đối với tần minh cùng diễm lăng phỉ phóng đi. trong ngay mắt, mọi người thì đánh nhau. cái kia huyện lệnh thấy thế còn lo lắng lớn tiếng nói, các ngươi cẩn thận một chút đừng đem ta mỹ nhân thương tổn, làm tổn thương ta mỹ nhân mảy may, bản quan tuyệt không buông tha các ngươi. Thế mà không lâu sau Diễm Lang Phỉ cùng Tần Minh đều hoàn hảo không chút tổn hại được đấy. Những cái kia nha dịch sai dịch, toàn ngã trên mặt đất ôi trao ơi trao kêu. Huyện lệnh lên người nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy Tần Minh hết lớn, ngươi lớn mật, vậy mà còn dám phản kháng, như thế không nhìn pháp quy, ngươi muốn cùng triều đình đối địch. Tần Minh lạnh hừ một tiếng, nói ngươi cái này tham quan cũng dám đề cập với ta pháp uy, triều đình cho ngươi cứu trợ thiên tai ngân lượng ngươi đều dám tham ô, đến cùng là ai tại cùng triều đình đối địch. Nghe nói như thế, cái kia huyện lệnh những mày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 Không có từ xa tiếp đón, vô lễ đắc tội đại nhân, mời đại nhân vạn vạn không nên trách tội hạ quan. Tân Minh hừ một tiếng, đi lên trước một chân đem mặt đất bản tử huyện lệnh đập ngã, quát lớn, vừa mới không phải rất càn rỡ sao? Không phải nói bản quan tính là thứ gì sao? Bản tử huyện lệnh run rẩy thân thể, hạ quan tội đáng chết vạn lần, đắc tội đại nhân, cầu xin đại nhân tha thứ. Tân Minh lạnh giọng nói, tha thứ? Ngươi thân là một phương quan phụ mẫu, lại cố ý chế tạo nạn, nạn dân, tham ô cứu trợ tiền thai ngân lượng, còn tùy thời đánh giết nạn nhân, ngươi còn muốn tha thứ ngươi? Hừ, đến cùng là người nào cho ngươi lớn như vậy con chó? Chương 215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 cái kia phụ nữ trẻ đống nhiên đối với tần minh gật đầu đại nhân cái này cậu quan cũng bởi vì trượng phu ta đem hắn y phục làm bẩn thì đánh chết trượng phu ta cầu xin đại nhân làm chủ diễm lăng phỉ vội vàng đem phụ nhân nâng đỡ ngay sau đó tần minh nhìn lấy cái kia béo huyện lệnh gầm thét đem quần áo ngươi làm bẩn ngươi thì giết người ta ngươi cái này thất phẩm hạt vương đại quan lại có hoàng đế đều chưa từng có uy phong giá đỡ ngươi cản rỡ rất nhà nói tần minh một chân đem hắn đá bay đem cái kia béo huyện lệnh ngã là thất điên bất đảo tiếp lấy tần minh đối với trung quanh nha dịch sai dịch hết lớn người tới đem cái này cho huyện lệnh cho bản quan buộc lời này vừa nói ra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 đi tìm Vu nhân ta để cho nàng đem ta tiền đều lấy ra cho đại nhân, không phải cho ta, là cầm lấy đi mua lương cứu trợ thiên hạ. Thần Minh quá lớn, đúng đúng, mua lương cứu trợ thiên hạ. Béo huyện lệnh vội nói. Sau đó mấy cái nha dịch lập tức đi tìm huyện thái gia phu nhân. Không bao lâu, 4 năm dương hơn ngàn lượng bạch ngân rời ra ngoài. Tân Minh nhìn xem những bạc này, ngay sau đó đối cái kia béo huyện lệnh nói, người gan lớn cực kỳ à? Triều đình quan viên hiện tại đều không có mấy cái dám trắng trợn như thế tham, ngươi thế mà còn một tham cũng là hơn ngàn lượng. Đại nhân, hạ quan nơi này chỉ là một lượng mà thôi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 chỉ cần một cứu trợ thiên hay, theo lúc trước ngay từ đầu thì làm ra mưu phản, đến bây giờ lâu như vậy đi qua, còn tồn tại tham ô, nạn dân vấn đề lửa trên gạt dưới, khắp nơi đều liên lụy lợi ích. Mà những ích lợi này đều xây dựng ở nạn dân nhóm thống khổ phía trên. Tân Minh cho ở cái này huyện thành bất quá chỉ là thụ hạn hán ảnh hưởng nhỏ bé một cái huyện thành, gặp hai họa người đếm không tới mười ngàn, còn đều đen tối như vậy hỗn loạn. Cái kia hắn địa phương đâu? Tân Minh hít thở sâu một hơi, quyết định lần này trở lại đế đô về sau, hướng hoàng đế chờ lệnh, chính mình tự mình đi mấy cái thai khu thật tốt tra một chút, nhất định phải đem những cái kia phát quốc khó tài cùng nạn dân tài người thu sạch nhặt. Thiên hạ này, tương lai là hắn, những sự tình này hắn mặc kệ người nào quản. Nghĩ tới đây, thần Minh nhìn về phía béo huyện lệnh. Ngươi tốt nhất ngay ở chỗ này cho bản quan tha tội, có lẽ còn có thể miễn đi vừa chết. Bản quan cái này hồi triều đình, phía trên những cái kia tham ô ra hỏa, một cái đều chạy không. Cái kia béo huyện lệnh biến sắc, nói: Đại nhân, ngài chỉ là tứ phẩm quan viên, hạ quan khuyên ngài vẫn là đừng làm loạn. Hừ, trên đời này không có người nào là lao tử không thể chơi vào. Tần Minh lạnh cười một tiếng, ngay sau đó quay người đối Diễm Lang Phỉ nói: Đi thôi. Diễm Lang Phỉ nhíu mày, nơi này cục diện thì dạng này.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 Trước đó huyện thành ba huyện, cũng là về Mạc Châu quản, Mạc Châu cùng Hồ Châu lần lượt, hai cái châu đều có mấy tòa thành chỉ là thụ hạt hán. Chỉ bất quá Hồ Châu thành lúc trước chi phủ quá tham, đem cứu trợ tiền thai ngân lượng cùng lương thực toàn tham, bước nạn dân tạo phản. Mà Mạc Châu gặp tai họa cũng nghiêm trọng, bất quá không có chuyển ra nạn dân tạo phản sự tình. Đoán chừng đều như cái kia ba huyện béo huyện lệnh một dạng, không cho nạn dân chết đói, cũng không để bọn hắn ăn no đi. Mạc Châu ngoài thành, Trần Minh đem mô tô thu lại, hắn chuẩn bị đi trong thành xem trước một chút. Nếu như Mạc Châu trong thành nạn dân cũng là không đói chết ăn không đủ no lời nói, vậy liền đúng như béo huyện lệnh Châu nói.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 sau đó lập tức có cái người áo đen cầm dao đối với tần minh cùng diễm lang phỉ làm lại. hắc ta đi đại gia ngươi nam thẳng cũng chúng thương a. tần minh giận gặp diễm lang phỉ muốn động thủ, tần minh ngăn đón nói ra. lao tử đến nói hắn thân thể bước ra một bước, một cái tay bỗng nhiên dò ra. phanh một viên đạn đánh trúng người áo đen, người áo đen kia lập tức ngã xuống đất. diễm lang phỉ sững sờ, còn tưởng rằng tần minh phải lớn phát triển quyền cước, không nghĩ tới là dùng súng. đó lấy tần minh cầm thương không ngừng nhắm ngay những người áo đen kia, phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, chỉ chốc lát sau tám chín cái người áo đen toàn bộ ngã trên mặt đất đang nhìn thần minh, thổi một chút hỏng súng, nói ra, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Diễm lăng phỉ trong nháy mắt im lặng, thu súng lại về sau, một cái kém người tiến lên ôn quyền, đa tạng nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ. Thần minh khoát khoát tay, chút lòng thành, đúng, những thứ này là ai? cái kia kém người lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, vừa mới đột nhiên thì xuất hiện đuổi giết chúng ta. Thần minh gật đầu, lại hỏi, cố kiệu đại nhân là? Hả, chúng ta là đế đô tới, trong tiệu là hộ bộ thương bộ ti lang trung đại nhân, lần này đến mặc châu, là điều tra cứu trợ thiên thai lương khoản một chuyện. cái kia kém người nói, nghe nói như thế. Tần Minh sững sở, nghĩ thầm chẳng lẽ hộ bộ cũng biết Mạc Châu tham ô lương khoản sự tình? Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đống nhiên có cái kém người quá lớn, không tốt, đại nhân chúng đau. Nhất thời những thứ này kém người đều cuốn quyết đi qua xem xét. Tần Minh cũng đi đến cạnh tiệu, hướng trong tiệu xem xét, chỉ thấy bên trong ngồi đấy một cái nhìn quen mắt quan viên, ở ngực có vết đao, trong miệng giữ lấy máu tươi. Hiện nhiên vừa mới hỗn loạn trong lúc đánh nhau, hắn bị người áo đen cho đâm một đao, mà người áo đen mục tiêu cũng chính là hắn. Giờ phút này trong tiệu ba tuổi nam tử bưng bít lấy vết thương nói: "Bản quan sợ là không được, cái này Mạc Châu vấn đề rất lớn."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 có chút béo đồng chi cũng cười nói vẫn là lớn người ngài quyết định thật nhanh à ta nghĩ cái kia phái tới thương bộ ti lang trung đã chết đi ha ha ha một bên thông phán cũng cười đến thời điểm hộ bộ truy cứu thương bộ ti lang trung nguyên nhân cái chết chúng ta liền nói không biết có như thế cái đại nhân đến à để cho chúng ta trà liền nói là bị thổ phỉ sơn tộc giết ha ha ha ba người cười ha ha bộ dáng như vậy hơi có chút bày mưu tính kế bên trong quyết thắng ngoài ngàn giảm ý tứ nhưng mà đúng vào lúc này một cái tạo lại tiền đến đại nhân bên ngoài đến cái đế đô hộ bộ thương bộ ti lang trung đại nhân lời này vừa nói ra chi phụ ba người sương sờ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 Tần Minh bưng chén trà uống một ngụm, đối một bên Diễm Lang Phỉ nói: Tốt như vậy trà, ta tại Đế đô cũng không gặp có mấy người uống qua. Diễm Lang Phỉ nói: Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thì dùng Bạch Lâm thân phận, trước điều tra một chút. Tần Minh lại uống một ngụm, không bao lâu, Chi Phủ đi tới, nhìn thấy Tần Minh về sau, cái kia mạc Châu Chi Phủ cười nói: Không biết lại Bộ Thương Bộ Ti Lang Trung Đại nhân đến, không có tự xa tiếp đón a? Tần Minh đứng dậy, chắp tay một cái nói: Chi Phủ đại nhân nói giỡn, ngài cao hơn hạ quan nhất phẩm, như thế nào dám để cho ngài nênh đón? Ha ha ha, Lang Trung Đại nhân khách khí, ngài là Đế đô quan viên.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 Một cái sách xuất hiện tại tần minh trên tay. Mạc Châu phủ Thanh Hà huyện, nạn nhân 18.000. Mạc Châu phủ Lâm huyện, nạn nhân 19.000. Mạc Châu phủ Thông huyện, nạn nhân 13.000. Mạc Châu phủ Ba huyện, nạn nhân 14.000. Thì thấm nơi này, tần minh mắt nhìn chi phủ, nói, cái này Ba huyện có nạn nhân 10.000. Đúng vậy a, đây là đi qua chuẩn xác thống kê. Chi phủ nói ra. Tần minh tâm lý cười lạnh, cái kia Ba huyện rõ ràng không đến 10.000 nạn dân. Chi phủ lại báo cáo sai 12.000, nhiều phát nhiệm như vậy lương thực còn nói không đủ ăn. Hứng quỷ đâu?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 Sắc thực biểu hiện không tệ lời nói, đoán chừng là muốn thăng quan. Lý Chi Phủ ba người mừng rỡ, có thể tiếp lấy Lý Chi Phủ nghĩ hoặc Lang Trung đại nhân, có thể cái này thăng quan, chỗ nào dễ dàng như vậy à? Tần Minh cười một tiếng, các ngươi có chỗ không biết, bây giờ chiều Đình a, thiếu nhân tại đây. Tuy nói khoa cử chế độ của bá, nhưng những cái kia tiến sĩ cử nhân nhóm cũng đều tuổi trẻ, còn cần bồi dưỡng mới có thể phong quan đây, cái này chẳng phải cho các ngươi cơ hội? Lý Chi Phủ ba người đều kích động nhìn lấy Tần Minh, ngay sau đó Lý Chi Phủ nói, có đạo lý a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 Một bên, Diễm Lang Phỉ kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Chương 219, bán nữ nhi ăn. Một ngày này xuống tới, Lý Chi phủ cùng Trương đồng chi cùng với thông phán bởi vì nghe đến khả năng thăng quan tin tức, đều vô cùng vui vẻ. Sau đó, tạm thời cũng là không so đo lương thực sự tình. Mà một ngày này, nạn dân nhóm đều ăn ba bữa cơm, đón đến đều ăn no. Cái này khiến nạn dân nhóm cũng đều cảm giác có hy vọng, bất kể nói thế nào, không giống trước kia như thế nói. Nhưng, cái hiện tượng này chỉ ở Mạc Châu thành là như vậy, phía dưới quản lý Mạc khác bốn cái trong huyện, trừ ba huyện, hẳn ba cái huyện nạn dân đoan trừng vẫn là một ngày một chén không có gạo cháo vấn đề này cũng phải giải quyết sau đó thần minh tìm tới chi phủ nói ra đại nhân không bằng lúc rảnh rỗi đi khảo sát từng cái quản lý mấy huyện như là mấy cái này huyện nạn dân cũng là ăn uống no đủ trạng thái vậy đại nhân cái này lên trước sự tình đoán trường thì vững vàng lý chi phủ nghe vậy ánh mắt đi loanh quanh phía dưới quản lý huyện lương khoản cũng là hắn cái này phủ nhà thường xuyên đưa qua nhưng nếu là thần minh muốn đi mấy huyện nhìn lời nói hắn liền phải đem trong kho hàng lương thực tranh thủ thời gian vận một số đến mỗi cái huyện cứ như vậy các loại thần minh vừa đi những thứ này lương thực cầm lấy đi đổi thành ngân tử thì phiền phức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 Tân Minh tâm lý cười lạnh, miệng phía trên lại ra vẻ nghi hoặc. Làm sao? Có vấn đề sao? Không có. Không có. Tại sao có thể có vấn đề? Lý Chi Phủ vội vàng quát tay, nói, ngược lại cái gì thời điểm đi xem đều như thế. Lang Trung đại nhân, ngài tùy thời có thể đi. Lý Chi Phủ nói ra. Tân Minh cười phía dưới, vậy thì tốt, như vậy đi. Bản quan hôm nay chính mình tại cái này mạc châu trong thành dạo chơi. Tốt, bản quan phái huyện nha tạo lại bảo hộ Lang Trung đại nhân. Lý Chi Phủ nói ra. Tân Minh quát tay, không cần. Nói, Tân Minh mang theo Diễm La Vĩ, liền ra ngoài phủ nhà, gặp Tân Minh vừa đi.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 Tân Minh nhìn lấy một già một trẻ bóng lưng, tại bên cạnh hắn, Diễm Lăng Phỉ mỉm cười nhìn Tân Minh. Tân Minh, ngươi rõ ràng rất xấu, nhưng lại là cái rất hiền lành người. Tân Minh sững sờ, quay đầu mắt nhìn Diễm Lăng Phỉ, nghiêm túc nói: Ta tại xấu người trước mặt, so người xấu còn xấu, ta tại tốt người trước mặt, cũng là người tốt. Nói, liền hai tay chắp sau lưng, tiêu dao nhanh chân đi ra đi. Sau lưng, Diễm Lăng Phỉ nhỏ giọng thầm thì: Có lẽ đây chính là người mỹ lực chỗ. Mà ở sau đó vài ngày bên trong, Lý Chi phủ nhiều lần hỏi thăm Tân Minh cái gì thời điểm đi các huyện nhìn xem, Tân Minh đều thuyết minh hậu thiên.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 cái này khiến Lý Chi phụ rất đau đầu. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, phía trên lương khoản gầy xuống tới, từ chuyên môn hộ vệ vận chuyển lương khoản đến phủ nhà. Lý Chi phụ thu đến về sau, liền để người đem lương khoản đưa đến phủ nhà phòng thu chi. Mà lúc này đây, thần Minh tới, hắn nhìn xem vận đưa tới lương khoản, đối Lý Chi phụ nói, Chi phụ đại nhân cũng không kiểm lại một chút ngân lượng có phải hay không đầy đủ. Lý Chi phụ nghĩ thầm, kiểm kê gọn lông à, đưa đến trên tay hắn khẳng định không đủ à? Phía trên không biết tham bao nhiêu, nhưng hắn không dám nói như vậy, chỉ nói, bạn quan tin tưởng sẽ không phạm sai lầm, vẫn là kiểm lại một chút à?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 Lý Chi phủ sắc mặt khó coi. Tân Minh thấy thế trầm mặc một chút, cười, nói, "Tốt, chi phủ đại nhân như thế thỉnh tình, ta làm sao tốt cư tuyệt. Ha ha ha, cái này mới đúng mà, vậy bản quan sẽ không phái rầy làng trung đại nhân buổi tối gặp." Lý Chi phủ nói, liền bay người rời đi. Nhìn lấy Lý Chi phủ rời đi, Diễm Lăng Phỉ cau mày nói, "Hắn có vẻ giống như thoáng cái thái độ thì biến." Tân Minh cười cười, nói, "Chỉ sợ, là biết cái gì." "Vậy làm sao bây giờ?" Diễm Lăng Phỉ hỏi. Tân Minh cười, nói, "Cái gì làm sao bây giờ? Ta hơn 10 ngày trước thì đã làm tốt chuẩn bị." Chờ cũng là một ngày này đây, cái này Lý Chi phụ buổi tối mời ta ăn cơm, thật tình không biết, là cho mình thiết lập một cái hồng môn đến a. Diễm Lăng Phỉ nghe vậy thở phào, chỉ thấy thần Minh đi đến Đế Đô một cái quan sai trước mặt, nói: "Người ra ngoài nói cho Đế Đô người từng trải, tối nay, Vạn Hoa lâu, ngã Ly làm hiệu." Cái kia quan sai lập tức rời đi, mà Diễm Lăng Phỉ lại hỏi: "Cái gì Đế Đô người từng trải? Người nhà đầu ngốc này, quên hơn 10 ngày trước ta khiến người ta cầm lấy một gói thuốc lá đi Đế Đô tìm hộ bộ thượng thư gặp hoàng đế a?" Thần Minh quả thực im lặng nói đến. Diễm Lăng Phỉ nghe vậy lúc này mới nhớ tới, vỗ trán một cái, tại chó quên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 gặp hắn bộ dáng này, tần minh hừ một tiếng, đối sau lương hai mươi mấy cái quan sai nói, các ngươi đậu thủ, đem lương thực dọn ra ngoài nấu cháo. đúng. đó lấy, hai mươi mấy cái quan sai lập tức đậu thủ, một người mấy cái túi mấy cái túi lương thực đem đến phủ cửa nha môn, bắt đầu nấu cháo. trong quá trình này, kho lúa chủ sự muốn đi báo tin, bị một cái quan sai trực tiếp đánh ngất đi. phủ nha bên ngoài rất nhanh cháo liền tốt, sau đó nạn dân nhóm xếp hàng lĩnh cháo uống. cũng chính là lúc này, lý chi phủ mang theo phủ nha bên trong đồng chi cùng thương phán cùng với thôi quan, cùng tần minh diễm lang phỉ đi ra phủ nha chuẩn bị đi vạn hoa lâu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 có đạo lý, chỉ là lang trung đại nhân không biết người đối làm quan chi đạo giải nhiều ít. Lý Chi phủ hỏi, Tân Minh nói, người làm quan khi liêm tự thân, công chính vô tư, vì nước vì dân tận tâm tận trách. Không không không, Lý Chi phủ khoát tay nói ra, người đây không phải làm quan chi đạo, để bản quan đến nói cho ngươi, cái gì mới là làm quan chi đạo? Làm quan chi đạo chính là tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, là lớn tim hữu lợi, để thuộc hạ ăn no, đánh điểm trên dưới, vớt chỗ tốt, coi đây là pháp kiên trì bền bỉ, nhất định có thể tại quan trường thành thạo, quyện tiền xong thu. Thần Minh ngó mày, nói, Lý Chi phủ lời này, đủ mất đầu ha. Ha ha ha, mất đầu. Bản quan hỏi ngươi, ai dám giết đầu ta? Lý Chi phủ cười, Trương Đồng Chi cùng thông phán, cùng với thôi quan đều cười. Thi liên cái này năm cái vạn hoa lâu mỹ nữ cũng đều cười. Đồng thời, Thần Minh cũng cười. Chương 222, toàn bộ đỡ ra. Lý Chi phủ gặp Thần Minh cũng cười, nhất thời nổi giận, ngay sau đó vú bàn một cái, nhìn lấy Thần Minh nói, ngươi còn ở nơi này cho bản quan trang cái gì? Làm quan chi đạo? Ngươi là quan viên sao? Nào có ngươi dạng này quan viên? Tiểu tử.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 Thần Minh cười lạnh, Lý Chi phủ đại a, đương nhiên không chỉ thương bộ Ti Lang Trung tại Mạc Châu ngoài thành gặp phải ám sát, mà lúc trước bản quan hỏi ngươi một đường có thuận lợi hay không, ngươi lại còn nói thuận lợi, thuận lợi đại gia ngươi trần a bị ám sát còn thuận lợi. Thần Minh trừng mắt, ngươi thế nào biết gặp phải ám sát, lại thế nào xác định ám sát người cũng là thương bộ Ti Lang Trung? Hừ, bản quan đương nhiên biết, bởi vì là bản quan phái ra người ám sát. Nói đến đây hắn bỗng nhiên im ngay. Thần Minh cười, ngươi phái người ám sát triều đình lệnh quan. Lý Chi phủ sầm mặt lại, nói, ngươi bây giờ biết lại như thế nào? Ta là phái người ám sát thương bộ Ti Lang Trung.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 Không phải vậy tối nay hoàn toàn không cần thiết bày cái gì Hồng Môn yến đến xuất sắc cái quy trang bức. Hắn nghe xong Tần Minh nói như vậy, liền mở miệng nói: Làng quan chi đạo, há lại ngươi có thể minh bạch? Còn có, chúng ta tham ô mạng lưới quan hệ phức tạp đến ngươi không thể tin được. Cũng là hoàng đế đều khó có khả năng biết, cũng là biết chúng ta tham ô, hắn cha cũng không có cách nào tra. Thần Minh ra vẻ hoài nghi, có phải hay không a? Ngươi khắc khoát lắc ga, ta làm sao không tin a? Diễm Lang Phỉ cũng nói, nói lợi hại như vậy, hoàng đế đều tra không ra, ta cũng không tin. Nghe vậy Lý Chi phủ cười lạnh một tiếng, còn không tin cho nên nói, ngươi chỉ có thể giả mạo quan viên, mà lại ngươi giả mạo đều không giống. cũng được, ngược lại ngươi cũng là chết người, bản quan không ngại liền nói cho ngươi. con hàng này chính thức bắt đầu xuất sắc IQ, nói ra, tham ô, trong này từng đạo, người bình thường chỗ nào nghĩ ra được? đầu tiên phải có đại nhân vật chiếu vào, bản phụ trên đầu đại nhân vật chính là ta người lãnh đạo trực tiếp Tây Ninh tỉnh Tam Ty. thần minh sướng sở, cái này thật là lớn nhân vật. sở quốc chia làm 20 cái bớt, mỗi cái bớt có 5-6 cái châu phủ, cái này hồ châu, xuyên châu, mặc châu, tất cả thuộc về Tây Ninh tỉnh quản.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 Tân Minh cười lạnh, nghĩ thầm cái này tự cho là đúng đồ có lợn, ra sức đắc y à. Có ngươi khóc thời điểm. Chương 223, trăm hai trang bút thất bại. Tại Lý Chi phủ không kịp chờ đợi muốn xuất sắc ai quy thúc dục dưới. Tân Minh mở miệng cười, nói ra: Ta muốn biết triều đình cho khoai lang khoai tây hạt giống vì cái gì ít như vậy. Đến cùng đến cùng là bị người nào không chế lại khoai lang khoai tây hạt giống. Lý Chi phủ nhìn lấy Tân Minh nói, thì cái này, nói ngươi là ngu ngốc, ngươi còn chưa tin, đơn giản như vậy vấn đề đều nghĩ không rõ lắm. Tân Minh cười lắc đầu, bằng vào ta ai rất khó nghĩ thông suốt. Lý Chi phủ cười ha ha.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 Thần Minh nói ra. Lý Chi phủ hừ một tiếng, nói: "Đế đô đại quan, hoàng đế sư phụ, đế sư, Chu thái phó." Thần Minh nhướng mày, nói: "Chu thái phó? Hắn là cao quý đế sư, làm sao lại cùng Khoai Lang Khoai Tây hạt giống có quan hệ?" Lý Chi phủ cười ha ha, chau phúng nói: "Ha ha ha ha, tiểu tử à, ngươi chính là đại giếng bên trong quắc ghẻ, ngươi biết bao lớn cả ngày đây. Bản quan nói cho ngươi, cái này Chu thái phó lai lịch cũng không nhỏ. Không chỉ có địa vị hắn tôn quý, hắn chỗ Chu gia tại cái này Tây Ninh tỉnh có thể cũng là đại gia tộc. Tây Ninh Chu gia mặc dù không phải thế gia đại tộc, nhưng phát triển mấy chục năm, bởi vì hướng bên trong co quan viên, cho nên trong nhà vì thương, cơ hồ lũng đoạn tây linh lương thực nành nẻ. Nói đến đây, Lý Chi phụ chảo Phúng nhìn lấy Thần Minh, nói: cho nên, ngu ngốc, ngươi cái này biết, là ai tại khống chế khoai lang khoai tây hạt giống chảy vào thái khu, là ai ở phía trên chỗ rửa à. Thần Minh hít thở sâu một hơi, tâm lý hơi có chút cảm thán, cái kia Chu Thái phó là cao quý đế sư, chính là hoàng đế lao sư, hoàng đế đối với hắn đều vô cùng kính trọng, lại không nghĩ hắn tại triều làm quan, được cao vọng trọng nhưng lại dung túng gia tộc tại Tây Linh chi địa lũng đoạn lương thực sản nghiệp, không cho khoai lang khoai tây chạy vào nạn dân chi thủ, để nạn dân chịu đói. Cử động lần này thật sự là lừa gạt triều đình tiền, phát nạn dân tại a. Nghĩ tới đây, thần minh trong lòng âm thầm ghi nhớ, trước thu thập Tây Linh tam kỳ, lại thu thập Chu gia, sau cùng hồi đế đô, đem tương quan tham quan xử lý, bao quát Chu thái phó. Quản chi hắn là cao quý đế sư, thần minh cũng sẽ không khách khí. Khi thở sâu một hơi về sau, thần minh uống một ngụm trà. Cái kia Lý chi phủ cười nhạo, tiểu tử, hiện tại ngươi không có nghi hoặc a. Nói, hắn vừa lòng thỏa ý dựa vào ghế, nghĩ thầm.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 Phía trên cũng có thể giải quyết, huống chi ngươi cái này đồ giả mạo. Trên thực tế, Lý Chi phủ chính là vì trăng bước, mà lại hiện tại cũng gần song, còn kém rất thần minh. Thần minh nói, không sai, ta thật là giả mạo. Ha ha, bạn quan liền biết. Lý Chi phủ cười ha ha. Một bên, thông phán mở miệng, quả nhiên à, đại nhân thật sự là mắt sáng như bước, nếu không phải đại nhân ngay từ đầu hoài nghi hắn là giả, chúng ta còn không biết đây. Đồng Chi cũng nói, đúng đấy, Chi phủ đại nhân anh minh a. Thì liên mấy cái kia vạn hoa lâu mỹ nữ, cũng đều sùng bái nhìn lấy Lý Chi phủ.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 cái này Lý Chi phụ lửa, mẹ, được một đêm bước, tại cao trào sắp xảy ra thời khắc mấu chốt, thế mà như xe bị tuột xích, cái này khiến hắn rất không thoải mái à. mà lúc này Tần Minh nhấp nhô mở miệng nói, Lý Chi phụ, chỉ sợ ngươi người là không thể nào đi ra. Lý Chi phụ sững sở, nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tần Minh cười, cầm trong tay một cái cái ly, chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó buông tay ra, trong tay cái ly trong nháy mắt rơi trên mặt đất, đùng một tiếng tứ phân ngũ liệt. chương 224, dư thừa đặc quyền. làm Tần Minh trong tay cái ly rơi trên mặt đất ngã nát một khắc này, gian nhà cửa phòng đông nhiên bị xung mở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 Ta thật là giả mạo hộ bộ thương bộ Ti Lan Trung, nhưng ngươi cũng đã biết, ta thân phận chân thật. Lý Chi Phủ nói, ngươi, ngươi không phải liền là cái giả mạo triều đình lệnh quan kẻ trộm lớn mật. Tần Minh bên cạnh cấm vệ quân phó thống lĩnh hét lớn, đối với Lý Chi Phủ uy nghiêm quá lớn. Ở trước mặt ngươi vị này, chính là lại bộ tứ phẩm giám sát quan, tức vị tiêu giao Bá Gia, ngươi cũng dám nói hắn là kẻ trộm, tự tìm cái chết. Nghe nói như thế, cái tia Lý Chi Phủ dọa đến chân đều là mềm nũng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh, không thể tin được nói đến. Cái cái gì? Lại bộ giám sát quan, tiêu giao Bá Gia, ngươi là Tần Minh.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 Phụ bệ hạ thánh chỉ đến đây hiệp trợ Khâm Sai Tần Minh tần đại nhân điều tra Tây Linh tỉnh Mạc Châu phủ tham ô cứu trợ Thiên thai lương khoản một đán. Phủ nha một đám quan lại nghe kỹ, từ giờ phút này bắt đầu, Mạc Châu phủ hết thảy quan lại đều từ Khâm Sai đại thần tần đại nhân quản lý, nếu có không phục tụng người, giết chết bất luận tội. Lời này vừa nói ra, những cái kia nha dịch sai dịch tạo lại nhóm đều cùng nhìn nhau, tiếp lấy liền nghe Tần Minh hét lớn. Còn không thành vũ khí thu lại, muốn tạo phản a. Những cái kia tạo lại sai dịch dọa đến vội vàng đem đao kiếm thu lại, từng cái quỳ xuống, gặp qua Khâm Sai đại nhân. Tần Minh khẽ gật đầu, ngay sau đó hét lớn, đem Lý Chi phủ bọn người tạm thời bắt giữ phủ nha đại lao chặt chẽ trông giữ lý chi phủ bọn họ bị giam lại về sau cấm vệ quân phó thống lĩnh tiến lên hỏi tần minh đại nhân đây là bệ hạ phong ngài làm khâm sai đại thần thánh chỉ nói hắn lấy ra một cái thánh chỉ tần minh sau khi nhận lấy thu lại liền nghe cấm vệ quân phó thống lĩnh còn nói bệ hạ còn gọi mạn tướng nói cho ngài để ngài cứ việc tra cứu trợ thiên thai lương khoản cùng khoai lang khoai tây hạt giống một chuyện hy vọng đại nhân ngài tra đến cùng tần minh gật cờ đầu nhìn lấy phó thống lĩnh nói ngươi tên gì mặt tướng gọi chỉ vũ phó thống lĩnh nói ra ừ chính phó thống lĩnh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 Rốt cuộc bệ hạ không cho hắn giết, hắn cũng dám giết, chém trước câu sau chuyện này, làm còn thiếu. Trình phó thống lĩnh có thể là vô cùng rõ ràng biết, chết tại thần minh trên tay không chỉ có các đại thần nhi tử, còn có mấy cái đại thần, còn có hắn quốc hoàng tử, còn có hoàng đế phi tử. Nghĩ như vậy, giống như chém trước câu sau cái này, đặc quyền tại thần minh nơi này hoàn toàn không dùng à? Như vậy đi, trình phó thống lĩnh, tối nay trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai theo ta đi mạc châu phủ mấy huyện, đem những này cái huệ lệnh toàn diện bắt. Thần minh nói ra, nghe vậy trình bộ tâm lý chân kinh, thần minh không hổ là thần minh.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 thế nhưng là nạn dân nhóm thật vất vả có một đoạn thời gian cơm no hiện tại lại đánh về nguyên hình bọn họ chỗ nào nguyện ý cho nên lâm huyện cổng huyện nha hội tụ hơn ngàn nạn dân tại gây sự rốt cuộc ăn không no là một loại rất đáng sợ sự tình lâm huyện huyện lệnh gặp dân chúng bộ dáng này hỏa khí cũng tới đến đối với cổng huyện nha sai dịch bọn nha dịch nói ra cho bản quan đánh dùng loạn quân đánh đánh chết một cái thiếu một cái thẳng đến bọn họ an tĩnh lại mới thôi những cái kia nha dịch bọn bộ khói đều lẫn nhau đối mặt có chút do dự đã thấy lâm huyện huyện lệnh trừng mắt hốt chúng bản quan lời nói không nghe rõ sao cho ta đánh a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 vẫn còn nói ra những lời này, có thể thấy được cái này Lâm huyện huyện lệnh cũng là khờ khạo. Chẳng lẽ cái này còn thấy không rõ hình thức sao? Tân Minh lạnh gừ một tiếng, nói ra, ngươi cho bản quan nghe kỹ, bản quan chính là hoàng đế thân Phong Khâm Sai đại thần, chuyên tới để Mạc Châu tuần tra nạn dân, điều tra lương khoản một chuyện. Mạc Châu chi phủ lừa trên mặt dưới, Tham ô lương khoản, nghiền ép nạn đạn đạn dân, đã bị cầm xuống. Lâm huyện huyện lệnh, bọn ngươi cùng chi phủ, Tham ô lương khoản, nghiền ép nạn đạn đạn dân, tội đáng chết vạn lần. Ngươi tới, đem hắn cũng cầm xuống. Nhất thời, cấm vệ quân xông ra muốn lên trước đội bắt Lâm huyện huyện lệnh.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 làm hắn bị Tân Minh bắt đến phủ nha giam lại thời điểm, hắn cảm giác mình giống như được cứu vớt đồng dạng. Bởi vì nửa tháng này đến nay, hắn mỗi ngày đều bị ba huyện nạn dân nổ nước miếng, mỗi ngày ăn một chút cháo, người đều gầy. Tân Minh đem mấy huyện huyện lệnh đều bắt về sau, Mạc Châu nạn dân nhóm cũng bắt đầu bình thường hưởng thụ được triều đình cứu trợ thiên thai lương khoản. Thế mà, những thứ này lương khoản chỉ đủ bọn họ hưởng thụ hơn 10 ngày, bởi vì cái này ngượt đưa tới lương khoản, chỉ có một nửa. Dựa theo lý chi phủ Châu nói, mỗi tháng đều lương khoản đều là trên đường liền bị Tây Linh tỉnh Tam thị cho nghĩ biện pháp lấy đi một nửa lương khoản tham ô. Còn lại một nửa, lý chi phủ tham một số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 Rốt cuộc phủ nha chủ quan đều bị hắn bắt, trong lúc nhất thời đi không được. Có điều hắn cũng đã sơng cho Triều đình viết đi văn thư, mới chi phủ cùng các nơi huyện lệnh đều trên đường. Trên thực tế, Tân Minh một lần hành động đem Mạc Châu ba cái chủ quan cùng mấy huyện khiến đều cho bắt, trong lúc nhất thời cũng là cho lại bộ gia nan để, sau cùng lại bộ cắn răng một cái, thẳng thắn liền dùng tới lần khoa cử khảo thí tại hoàng đế châu đó thi đình thành tích không tệ mấy cái tiến sĩ, ủy mặc cho bọn hắn đến nhậm chức tới. Bởi vậy, tại chờ 3 ngày về sau, Mạc Châu phủ nha, nên đón ba cái nam tử trẻ tuổi, đến nhận chức chi phủ cùng đồng tri cùng với thông phán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 Tuyệt đối là đại hộ nhân gia. Chỉ là chỗ khác môn bên ngoài đường đi đều là người đến người đi, thì nhà này môn bên ngoài đường đi, tất cả mọi người đi vòng qua. Mà nhà này cửa chính vẫn còn đứng đấy không ít người, bên trong trung gian chạm lấy là vừa mới nương trang điểm mỹ nữ, trong tay còn cầm lấy một cái tú cầu. Diễm lang Phỉ ánh mắt sáng lên, đánh tú cầu chiêu tề ai, có loại chuyện tốt này, vì cái gì tất cả mọi người đi vòng qua? Tân Minh cũng nhìn sang, xem ra thật là đánh tú cầu chiêu thế, bất quá cái này cùng hắn tại trong TV nhìn cổ trang kịch không giống nhau à, có người đánh tú cầu không cần phải rất nhiều người đến đo sao? Mà lại cái này rõ ràng là đại hộ nhân gia làm đại hội nhân gia có rẻ, không tốt sao? Chẳng lẽ Tân Nương là người quái gì? Mang theo nghi hoặc, Tân Minh cùng Diễm Lang Phỉ chuẩn bị đến gần nhìn xem náo nhiệt. Thế mà hắn vừa đi gần, chỉ thấy cái kia cầm lấy tú cầu Tân Nương liền đem tú cầu đối với Tân Minh ném qua tới. Tân Minh nhìn lấy tú cầu bay tới, sững sờ dưới, ngay sau đó phản xạ có điều kiện một thanh cho tiếp được. Nhất thời bầu không khí xấu hổ. Diễm Lang Vị mắt nhìn Tân Minh, nói: ngươi, ngươi làm gì tiếp? Tân Minh cũng sững sờ, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện a? Chính muốn nói gì đây? Cái kia đại hội nhân gia cửa một đám người lập tức vây tới, cũng không đợi Tân Minh nói cái gì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 Ngồi ở phía trên trung niên nhân gặp thần minh không ngừng nói hiểu lầm, đông nhiên vô bàn một cái, quát lớn, hiểu lầm cái gì? Ngươi tiếp tú cầu chính là ta lâm gia con rể, ngươi muốn không thừa nhận? Có thể a, cầm đau đến, lao tử chặt ngươi hai chân liền để ngươi đi. Thần minh sững sờ, ngang như vậy, sau đó nói ra, ngươi cho rằng lao tử là sợ hai a? Tiếp tú cầu là ta không đúng, nhưng ta cũng không nghĩ tiếp a. Cái kia tú cầu đột nhiên bay tới, ta thì, ta nói xin lỗi được thôi. Thần minh tự biết đối lý, cũng không tiện nổi giận. Trung niên nhân kia hừ một tiếng nói, tiểu tử, ta nữ nhi sinh hoa nhường người hẹn, chim xa cá lặn bên ngoài không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn cưới ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, tân minh chớm mắt, ngươi thực sẽ nói lời bịa đặt, vừa mới bên ngoài phàm là có một người muốn cướp tú cầu, cái này tú cầu cũng sẽ không không nghiêng không lệch đối với ta bày tới à, ngươi không muốn nói những thứ này, tóm lại ngươi tiếp tú cầu, mơ tưởng không nhận nợ, trung niên nhân vung tay lên, tranh thủ thời gian, bái đường thành thân, thoại âm rơi xuống, bên cạnh một quản gia bộ dáng người thì hét lớn, nhất bái thiên điệp. tân minh đều sững sờ, mẹ nó như thế không kịp chờ đợi, không cần nghĩ, cái này tân nương tuyệt đối là người quái dị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 cùng mỗi một ngày đánh túi cầu mang xuống, không bằng tùy tiện chọn một cái qua mặt một chút bọn họ. Nhưng, không cho phép ngươi độ ta. Thần Minh cười nhạo một tiếng, lão tử đối ngươi không hứng thú. Nói, Thần Minh liền chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài. Còn nữ kia tử thì là lửa, nói ra, ngươi bây giờ ra ngoài, để cho ta làm sao cho ta phụ mẫu bằng dao? Liên quan ta cái rắm. Thần Minh nói ra. Cái kia nữ nhân ánh mắt trừng một cái, đột nhiên thân thể lóe lên, đối với thần Minh vào tới, một chân đối với Tần Minh đã tới. Chỉ thấy Tần Minh thân thể lóe lên, nữ nhân kia một chân đá vào một cái ghế phía trên, ghế trong nháy mắt vỡ nát.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 nghe lén bọn nha hoàn đều đỏ mặt che miệng cười. bên trong một cái nha hoàn nói, không có nghĩ đến cái này cưỡng ép kéo tiến đến cô ra còn rất lợi hại a. xem bộ dáng là đem tiểu thư của chúng ta cái này thất nụi hoang thuần phục a. đúng vậy a, tiểu thư thế nhưng là chúng ta tây ninh tỉnh lớn nhất điều hoa nữ nhân, ai có thể nghĩ tới nàng cũng sẽ có bị nam nhân chinh phục một ngày a. những nha hoàn này đã tại miên man bất định, thế mà trên thực tế lại căn bản không phải các nàng muốn như thế. tân minh nhìn trên mặt đất nữ nhân lạnh lùng nói ra, ở trước mặt ta, ngươi chơi lưu manh, ta nói cho ngươi, không dùng được. nói, tân minh buông ra chân, nữ nhân kia vội vàng đứng dậy lấy tay ôm bụng, không giữ nhìn lấy Trần Minh, nói ra, ngươi dám cùng ta đọ thủ, ngươi có biết hay không ta là ai? Trần Minh hừ một tiếng, ngồi trên ghế, nói, ngươi là ai? Hừ, nói ra hự chết ngươi. Nữ nhân kia hơi vểnh mặt lên, ngạo mạn nói, ta chính là Tây Ninh đô chỉ huy sứ nữ nhi. Trần Minh sững sờ, Tây Ninh đô chỉ huy sứ nữ nhi. Nói như vậy vừa mới người trung niên kia cũng là đô chỉ huy sứ. Trần Minh ánh mắt hơi hơi trợ to, nghĩ thầm nếu không tại sao nói vô sạo bất thành thư đây, nha đến một lần thành hóa phụ, đang lo như thế nào đối phó Tam Tỷ đây, liền bị đô chỉ huy sứ bị làm đến cho hắn làm con non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 không sai không sai hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích chính mình sáng tạo sự nghiệp bây giờ không phải là hết khóa nâng sao ta nhìn lâm Hổ huynh ngươi con rể rất có văn nhân khí chất tài văn chương khẳng định rất tốt nói không chừng mình có thể khoa cử làm quan lâm Hổ nghe vậy cũng cười ngay sau đó nhìn lấy thần minh nói hiền tế ai đối hiền tế ta còn không biết tên ngươi đây ngươi tên gì thần minh cười cười ta à ta gọi thần minh thần minh trên mặt bàn người đều sững sờ dưới ngay sau đó án sát sứ nói cái tên này quen thay a ta cũng cảm thấy giống như ở nơi đó nghe qua lâm hồ nói ra lúc này trái bố chính sử nói thần minh đế đô cái kia thần minh trong nay mắt tại chỗ tất cả người đều là sự sở bầu không khí có chút áp lực tất cả mọi người nhìn lấy thần minh một lát sau tất cả mọi người cười sau đó phải bố chính sử nói tiểu tử ngươi thế mà cùng đường triều phò mã cùng tên ha ha ha vậy hạ con rể gọi thần minh ta con rể cũng gọi thần minh thật đúng là trùng hợp à lâm hổ cười ha ha thần minh lao tử cũng là hoàng đế con rể thần minh nghe rõ ràng sao chương hai xin gọi ta khâm sai đại nhân thần minh lời nói rơi xuống về sau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 Tân Minh lạnh nhạt ngồi trên ghế, nói ra: Chỉ huy sứ đại nhân, nếu như ta nhớ đến không có sai, hình như là ngươi khiến người ta cưỡng ép đem ta mang vào A. Lâm Hổ biến sắc, nghĩ như vậy, tựa như là a. Bản quan chính là Đường Kim Bệ Hạ phó mã, ngươi lại đem ta cưỡng ép mang vào làm cho ngươi có lỗi rẻ, chỉ huy sứ đại nhân, đây là đại bất kính chi tội a. Tân Minh nhấp nô nói đến. Chỉ huy sứ những mày, ngay sau đó nói: Tần đại nhân, bản chỉ huy sứ không biết rõ tình hình, tại sao đại bất kính? Ngươi không nên nói vậy. Tân Minh cười, lại mắt nhìn hai bên bố chính sử, cùng án sát sứ, nói ra: Mấy vị mấy người tiếp tục uống rượu a làm sao? thì bởi vì ta là đế đô tần minh, rượu này cũng không thể uống. hai bên bố chính sử cùng án sát sứ sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn à, bọn họ đối tần minh có thể thực sự không có ấn tượng tốt. bất quá lại ngấp lại, giống như bọn họ cũng cùng tần minh không có thù, tất cả mọi người không muốn đắc tội tần minh. sau đó trên mặt cứng ép gạt ra nụ cười. ha ha, phó mã gia, ngài đến ta tây ninh tỉnh, vì sao không sớm thông báo một tiếng? ngài nhìn, não ra hiểu lầm đều. trái bố chính sử cười ha ha nói ra, thì đúng vậy à, phó ma gia muốn là sớm thông báo một chút, chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị nên đón à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 cũng là đến điều tra một chút cứu trợ thiên thai lương khoản tham ô một chuyện nhất thời chỉ huy sứ bọn bốn người vừa lộ ra bưng lòng biểu lộ nhất thời cứng ngắc ngay sau đó chỉ huy sứ trực tiếp muốn chửi gầm lên cái này mẹ nó gọi không có gì sự tình đây là vô cùng lớn sự tình được chứ bốn người đều cao mày nhìn lấy tân minh tiếp lấy trái bố chính sử nói phó ma gia ngài điều tra lương khoản một chuyện không cần phải đi lương khoản tiếp nhận địa phương sao tuy nhiên hai khu đều tại tây ninh tỉnh nhưng lương khoản có thể không thông qua chúng ta bất nhào muôn tay à tân minh cười cười nói hai khu đi qua cũng điều tra rõ ràng